Chào mừng quý vị đến với kênh kể truyện ma đêm khuya bà Ếch đêm nay. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện tâm linh của tác giả Thượng Thiên. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện có tên Cây Nghiệt. Mấy bộ đồ phơi bên hồng nhà đã gần khô rồi. Ấy thế mà một cơn mưa đến bất chợt làm cho nó ướt sũng hết cả. Bà tắm vừa nằm chợp mắt được một lát, giấc ngủ trưa vẫn còn dở dang thì phải bật dậy. Mưa đã tạnh hẳn, bà bước xuống nhìn mớ quần áo bị dính mưa trời lắc đầu, ngán ngẩm nói. Hai. Rõ là tốt nết, ngủ như lợn cả ngày, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ chán là ăn. Chẳng biết nó lấy vợ hay là lấy của nợ nữa. nó ở đây chính là Đinh, con trai lớn của bà, mới vừa cưới vợ cách đây hơn 2 tháng. Vợ của Đinh chính là người mà bà Thẩm vừa mới cội là của nợ. Cô gái có cái tên nghe rất hấp dẫn là Hằng Nga, tuổi mới ngoài 20, quê quán không rõ là gốc ở đâu, chỉ biết rằng khi Đinh đi vào Nam làm kinh tế và quen biết với Nga thì cô đang ở với một người bác họ ở Vũng Tàu. Cái giày vơi quần áo ấy nằm ngay bên cạnh vòng của vợ chồng Đinh, ấy chính vì vậy mà câu nói vừa rồi của bà Thẩm làm cho hàng Nga đang nằm ngủ trưa trong phòng nghe rõ mồn một. Cô tức tả bước xuống khỏi giường, chưa kịp xếp góc gì cả, cô chạy ngay ra rồi nhìn đống quần áo bị ướt và thành thực nói: "Ôi tôi chết, con mệt quá nên ngủ quên mất, dạ để con mang đi giặt lại ạ." "Mệt à, không có bao giờ mà tôi thấy cô không kêu mệt." Tôi cũng chẳng rõ cô bận công lên việc súng gì mà mạt dữ vậy. Lúc ăn cơm xong á tôi đã báo rồi, nhìn trời đang xì thế kia thì á lo mà đem quần áo vào. Nhưng ngân mà cô không có nghe, hoặc là có nghe thì cô cũng giả điếc. Lời tôi nói đâu có giá trị gì đâu mà. Dạ mẹ ơi, mẹ đừng nói thế, tội nghiệp con mà. Quả thật lúc nãy con cũng định mang đồ vào rồi mới đi nằm mà con quên bén đi mẹ. Giọng bà thẩm càng chua hoa hơn, bà chống nạnh rồi nói một tràng như để xả cơn tức giận. Đầu ớt cô có bao giờ nhớ được cái gì đâu, mà chẳng quên. Cô đừng có biện minh cho cái ớt không có não của mình được. Sai thì cứ nhận sai đi. Đúng là gái đĩa dạ mòm, kẻ trộm lắm gan. Rồi như để minh chứng cho câu nói của mình, bà kể thêm. Nói thì lại bảo tôi xét nét có tính. Nhưng mà kỳ thực á, không nói thì tôi tôi không có chịu được. Bởi vì sao? Bởi chị á cô quá nhiều tật xấu đi. Cô nhớ không? Sáng hôm qua có mỗi việc đi chợ mua con cá trắng về nấu canh chua thôi. Vốn đó thằng Bình với bố nó là tính chất. Tôi đi á thì nhoáng cái là xong ngay thôi, nhưng mà tôi muốn để cho cô đi cô quen với hơn nữa bà con chòm sớm người ta đỡ điều tiếng là nhà này cứ có con dâu về để làm cảnh. Dặn dò kỹ lưỡng vậy đó, đến khi cô ra chợ Cô cố tận mua con cá mẹ. Cuối cùng về đổ cho chó ăn nó cũng không thèm. Nóng quá thì tanh không chịu được. Nhà đàn cúi mặt chịu trận, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống đôi bàn chân rành rì rì trên mặt đất. Bà thầm lại tiếp. Tôi thử biết là cô nhớ, nhưng mà cô cố tận phải không? Cô làm như vậy để nhà này không ai ăn được đúng không? Cô bực tôi á vì việc tôi không tự đi chợ mà để cô đi. Cô làm thế để lần sau không phải đi nữa. Ở nhà rút đầu ngủ đến 9-10 giờ sáng cho béo sát chứ gì Nhà này đúng là bạc phúc Mới rước phải cái nợ đời về Hằng nghe anh nghiện dựng Cô củi thân trước những lời Nhít mắt của bà mẹ chồng Nhưng bất kỳ hành động Trạng thái gì của cô Cũng liền tích thì Bị bà Thẩm nói ngay Thấy cô thức thích Bà Thẩm hứa một tiếng rồi nghiến răng chì chiết Này nha Bỏ ngay cái kiểu lấy nước mắt làm thầy đó của cô đi nha Cô lừa được thằng đính gì nói dễ tin người chứ làm sao cô lừa được tôi. Đính lấy cái vải thừa che mắt hắn à, dừng lại ngay đi, đi. hả mạn đi. Khóc lóc cái gì nội cô, nước mắt cá sấu nó còn có vị hơn đó. Đúng là loại giả tạo không biết trời tráng là gì. Những lời chép chúa dưới búa trên đe ấy của bà thầm đã làm ông du thức giấc. Ông bước ra, nấn vịn tay vào cây cột nhà trời ngáp một cái như người đàn ngái ngủ. Ông hỏi Ê cô Việt gì đây? Trưa lại không định để cho ai ngủ à? Cứ như là cái chợ dở. Bà thẩm thở dài thường thường, nói với giọng chán trường. Biết rồi, cổ lắm, nói mãi. Đấy, ông xem, tôi cũng có muốn nói đâu. Thế mà bực quá, không chịu được. Ông nhìn đây nè. Rồi bà chỉ lên dây phơi và nói tiếp. Cả một đống quần áo thế này, không để ý trời đất cái gì cả. cuối cùng để ướt sạch tới trần. Cả mấy bộ đồ mới của ông nữa, dính nước mưa thế này á thì kiểu gì cũng bị mất trò coi. Chỉ có nước giứt đi chứ mặc nhì loại này nữa. Ông Dù trố mắt nhìn lên, ông lấy vội cái cây sào ở gần đấy, rồi chọc mấy bộ đồ của mình xuống xem thế nào. Thành Nga run run đáp, "Dạ, dạ không có việc gì đâu bố mẹ, con mang đi giặt rồi xong ngay mà." Ông Dù quay mắt qua nhìn nghe, với ánh mắt giận dữ vừa nhận chiếc áo, ông vừa đầy nghiến. Ông rào à, ông rào cái mặt bày đây nè. Mấy bộ đồ của tao mà bị nắm mất mấy cư liệu chứ tao. Cái thứ ăn hư hóc hại, con dâu như loại mày đúng là ăn cho tốn cơm, uống cho hư nước. Nhà này á là lấy được con trâu chứ không phải còn giàu. Ông chưa dứt câu thì bà thẩm lại ngồi mắt xen vào. Nãy vậy nói một lời cãi hai lời, mình chưa nói xong là nó cãi lại rồi. Ông chẳng hiểu bố mẹ cô dạy cô những cái nào đức. Ông dù được đà bổ sung như để hạ hây bản thân mình. Bố mẹ nào? Nó làm gì có bố mẹ đâu mà vậy. Cái thứ đầu đường xó chợ nên mới như vậy. Số nhời này mạt nên mới yết sạch. Thằng Ninh coi như có mắt cũng như mù. Hằng Nga chua xót, cô bật khóc thành tiếng. Giọng cô mạnh bạo hằn một tí chút. Chí là vài bổn quần áo ước thôi mà. chỗ bố mẹ nhí nhóc xúc phạm con như thế à. Con cũng đâu có muốn như thế đâu chứ. Con đã bảo là để con đi dặt lại là được mà. <cười> đó, ông xem, đúng đến là bảo mình xúc phạm. Giới đường chúng tôi phải đội cô lên đầu hay là bế lên bàn thờ mà thờ thì mới phải đạo à. Hỗn láo cũng vừa thôi. Chúng tôi thương con trai tôi nên cô mới nán lại trong cái nhà này được đến bây giờ đó, không thì cuốn gói đi lâu lắm rồi. Nhất cao Cả bà thảm lửng ông Du cùng bỏ vào trong nhà. Trước khi đi, ông Du còn đúng luyện dành thêm một câu nữa. Đồ phói quại. Lo mà giặt lại đóng quần áo đi. Chẳng được cái nết gì. Loại đàn bà Du xúc. Ông Du mặc dù là đàn ông, nhưng lại mang bản tính của một người đàn bà. Lúc nào cũng để hành để ý, hay chấp phận. Và đặc biệt, ông đã nhút nhẽ ai thì rất là thâm độc. Có lần, Ông bị mất một con gà mái hoa mơ, ông đi ngờ cho bà hàng xóm bên cạnh nhà mình ăn trộm. Vì không bắt được tận tay nên ông cứ đứng bên sân nhà mình mà chửi đổng. Tiền sư mẹ đứa ở xa, má chàng đứa ở gần, hai hàng xóm láng giềng với nhau mà tham lam. À con gà của nhà tao thì bọn mày nuốt cũng không trôi đâu. Kêu gì cũng bị khóc sừng rách, họng cũng rục. Xôi xẻo u chợn dù, bà hàng xóm bên cạnh nhà cũng tụ tập hàng chúa của đành đá. Mặc dù ông không chửi đích danh tên tuổi ai cả, nhưng lại cứ hướng sang nhà mình mà chửi. Bà mướt mọm đứng ở hàng rào bên này, xính tay áo lên rồi bắt đầu ngần tiếng. Này, cái lão rạc ông mặc giấy kia, tại sao lão cứ quay sang hướng nhà tôi mà chửi thế hả? Ý gì đó? Hả? Đây là cơ hội tốt để ông Vũ chính thức mở cuộc công kích. Âu chỉ tay nói. Mù động lòng đó hả? Hay là có tật giật mình đó hả? Không trời chứ gì? Không trời thì nằm mòm lại đi cho đẹp mặt. Trong tuyển đời báo danh trời mà biết nha. Hất con gà nhà ông xong á thì con cái cháu chích nhà mày ở ra đường á thì bị xe đâm. Xúc xong thì bị bà bá dìm lên rừng á thì cọp vồ. Tắng tắng nhiều tha, quạ rỉa, chà bốn tiền trừ nhà chúng mày. Lỗi không có làm mà đòi có ăn hả? Trời ơi, chực nhà người khác hỏi trời là đớp, đồ sốt tính, hàng xóm vẫn giật. Bà hàng xóm xuống tốc xuống, tai bà trống hồng, giọng mà sao hướng lên một tâu. Nói rằng ông khốn nạn, lại nhở mọ đó là nước mắm đếm cũ gia thành, một mất cái thì 10 ngàn mà một nở thì 10 tỏi nhé. Loại người đổ oan cho người khác, công tớn mới thì muộn cũng thối mồm, cũng nhợt lưỡi, còn kéo vợ chồng ruốn nhau làm thịt, sợ con cháu ăn mất nên chui vào bao vào bụi nào đó, hóc cho cảnh bùng ra. Bây giờ đổ vạ cho người khác, loại người đó trước sau cũng bị trời đánh thánh vật, sao chết tôi thì xét đánh cho sập quán tài. Chửi xong một trận dài, bà đứng thở hũng hảnh như người sắp đứt hơi. Vừa đúng lúc này, bà Thẩm đi đầu về, nghe thấy chồng mình đang đấu khẩu với mẫu hàng xóm. Chưa biết là chuyện gì, đầu đuôi ra sao, nhưng bà cũng chạy vào, họp sức cùng chồng để áp đảo đối phương. Mãi đến khi biết được nguyên nhân là việc mất con gà thì bà Thẩm mới dần dần im lặng. Phải im lặng rồi đi vào thôi, chứ biết làm sao bây giờ? Con gà đó là bà đắc thịt vào chiều hôm qua mà, bây giờ vẫn còn để trong tủ lạnh. Nhưng vì ông Du không biết nên lầm tưởng rằng nó đã bị mất. Trời khéo sắp xếp cho ông bà thành một đôi và có lẽ là số của Nga cũng vất vả nên mới gặp được ông bố chồng và bà mẹ chồng như thế này. Bà thắm và ông Du đi rồi, mình Hằng Nga đứng đó, sớ rớ một lúc rồi ngậm ngùi đón lấy cây sào, trục hết số áo quần súng và mang đi giặt lại. Hôm nay đi đi làm không về trưa. Giá như có chồng ở nhà thì mọi chuyện không tới mức như vậy. Mặc dầu rất cay nghiệt với con dâu, nhưng khi con trai ở nhà thì hai ông bà lại thay đổi 180 độ. Ông bà hay nói nga là con người giả tạo, nhưng chính hai người mới là thứ giả tạo. Lấy ví dụ một chuyện đơn giản như ngày hôm kia chẳng hạn. Nga loay hoay mãi mới nấu được nồi canh cua rau đay, Nga vào tắm thì ngoài này bà thắm bỏ thêm 4-5 thìa muối nữa. Trong bữa cơm hôm ấy, vừa ăn được một miếng thì đinh than vặn. "Ôi trời, sao em nấu canh mặn chát vậy? Èo ơi, ăn thứ này á thì thận sao chịu nổi." Nga hơi bất ngờ, cô Vung Dĩ vừa thành thạo lắm trong công tác nội trợ bếp núc, chính vì vậy mà hồi nãy nấu canh, Nga đã cố tình cho thật ít muối để khi ăn có bị nhạt cũng dễ khắc phục. Nga với lấy cái thìa, trời múc một chút đưa lên đầu lưỡi. Cô phái phun ra ngay vì sự mặn đến mức chắc chúa, ngà thành mình, rõ ràng là em nêm có nửa thìa muối nhỏ mà sao lại đậm thế này được chứ? Ơ, em hay thật đấy, chẳng nhẽ ai cho muối thêm mà hay là rau đay này người ta trồng tưới bằng nước muối. Thấy thái độ bức xúc của con trai, ông Du và bà Thẩm trong lòng hả hê lắm, nhưng vẫn giữ giọng kẻ cả. Tôi mà con, Nga nó mới về, có gì con bé nó học hỏi dần dần. Này đứa con mới về làm dâu, mẹ cũng đâu có biết nấu nướng gì đâu, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học chứ con, từ từ rồi đâu vào đó à, con đừng gắt vợ nữa." Ông vu phụ họa thêm những câu đạo đức giả. "Bố thấy cũng bình thường mà, có mặn lắm đâu, ăn thế này lát nữa uống nước mới ngon. <cười> Hai đứa ăn mau đi." Và để mình chứng cho sự bao dung đó của mình, ông quay qua bà thẩm và bảo: "Mà cả bà nữa, từ hôm sau Con dâu nấu nướng cái gì á thì phải về xem, chỗ nào con nó chưa biết thì chỉ bảo cho nó. Nó chừng bước chân ráo về đây làm dâu, mình phải hỗ trợ đắc lực cho nó cái giai đoạn bước đầu này. Cứ như vậy, những lời lẽ đầy thân tình được hai ông bà tung hứng qua lại, nhà nghe mà chán cả tai. Cô không ngờ bố mẹ chồng của mình lại có thể là con người tráo trở, đòn xóc nhọn hai đầu như vậy. Nhiều lần, Nga Định tâm sự thật với Đinh về bản chất thật của bố mẹ anh ta. Nhưng nghỉ mãi rồi cô lại thôi, cô rất thương chồng, công việc hàng ngày đã mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ mà thêm cả việc gia đình nữa thì sẽ rất áp lực, thôi thì coi như số mình kém may mắn vậy, gắng mà ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua ngày đoạn tháng. Vả lại hơn nữa, đã nhiều lần cả ông Du và bà Thẩm đều đi trước đón đầu rằng, mày cứ lo mà ngắm cái miệng mày lại, đừng có về mà đặt điều nói xấu vợ chồng tao trước mặt thằng Dinh này, không có song đồng. Mày nên nhớ, mày là dâu chứ không phải là bà hoàng mà chúa đâu nghe, đừng có hỗn láo." Bà Thẩm còn cảnh cáo thêm, "Cỡ như cô, chúng tôi đuổi trả khỏi nhà lúc nào cũng không chẳng được, cái thứ người không có nguồn gốc chúng tôi cũng chẳng thích đâu. Cô á đừng tưởng tôi không biết về cái quá khứ của cô, cô là cái thứ mồ côi, lớn lên nó thì lang thang ba chốn bốn nơi, tôi tình chắc chắn á, tiểu sử cũng chẳng có cái gì tốt đẹp đâu." Không nghiện ngập chơi bời thì cũng cũng là gái." Hằng Nga trố mắt, tim đập thình thịch vì uất, cô phản bác. "Con zin bố mẹ đừng mong lời cơ nghiệp như vậy với con. Đúng, con là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ thật, nhưng chẳng lẽ ai mồ côi cũng đi theo con đường tệ nạn xấu xa như thế hả bố mẹ? Bố mẹ chửi mới con cái gì cũng được, nhưng con van xin bố mẹ đừng đụng đến lòng tự trọng của con." Má thắm biểu môi tự trọng. "Gớm, tôi không nói là ai mồ coi cũng đi theo con đường tệ nạn, cơ mà tôi cứ nhìn người á là tôi biết, ngày thằng Đinh dẫn cô về đây, áo quần loè loẹt lại còn phấn phấn son son, nhìn mà ngứa hết cả mắt. Về cái nhà này á là những tư tưởng xa hoa lãng phí đó, tôi sẽ đánh bật nó ra ngay khỏi đầu. Cái loại lười nhác như cô mà cũng có tiền trưng diện như thế thì không làm ăn phi pháp cũng là làm những thứ không đàng hoàng." Ông vu thẳng thẳng khẳng định. Nói trắng ra là là là bán trôn nuôi miệng chứ làm mạo gì. Cái ngữ mệ thì cũng đến vậy là cùng chứ làm được trò trống gì. Làm quan phải có dạng, làm dán phải có hình. Nga ngồi thụp xuống, nước mắt chảy tràn hòa trên đôi má nhợt nhạt không điểm phấn, ngà nói trong nước mắt: "Cũng không hiểu tại sao bố mẹ ghét bỏ con đến như thế chứ, con làm sai gì sao?" Con cũng là con người mà, ta cũng yêu của bố mẹ mà, tại sao bố mẹ lúc nào cũng nhếch móc, mắng mỏ con như con vật thế ạ? Dâu con gì thứ mày, tao nói cho mày biết, con dị thằng Dinh nó ăn phải bùa mê thuốc lú của mẹ thì mày không có cửa bước chân vào nhà này đâu. Ngà cày đắng, lòng đau như thế ai cạo xé. Nghĩ về ngày đầu tiên gia đình cô lặng lội từ Vũng Tàu xa xôi đến đây để nói chuyện cưới xin mà cô vừa buồn lại vừa buồn cười. buông cười về cái sự giả dối của con người nó gây cớm đến mức như thế. Hôm ấy, ông bác họ là người đại diện ngồi thưa chuyện với ông Du và bà Thẩm, ông nói: "Điều kiện hoàn cảnh của cháu Nga đây thì chắc ông bà và gia đình ta cũng đã rõ rồi. Bố mẹ cháu mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, anh em thân thích chẳng có ai, tôi nuôi nấng cháu nó đến nay cũng hơn 20 năm trời rồi. Bây giờ đến tuổi lập gia đình, Chào nói với cháu đình nhà ta có duyên phận với nhau thì âu cũng là trời đã định sẵn. Cháu nó vẫn còn non dại trẻ người lắm, về đây có vị ông bà bảo ban nhắc nhở thêm ạ. Bà Thẩm thơn thức bảo, dạ thưa dân, xin là đỡ lời ông ạ. Thôi thì cũng như ông vừa nói đấy, gọi là cái duyên cái số cả. Gia đình tôi cũng rất vui đón nhận cháu nghe đây, về làm dâu con trong nhà. Tuống thực với ông, tôi cũng mong từ lâu lắm rồi đó ạ. gia đình tôi sẽ yêu thương và cố gắng bù đắp cho cháu nó những gì cháu còn nhiều thiếu thốn. Kinh tế thì cũng chẳng khá giả gì, nhưng vì tình cảm thì xin ông cứ an lòng. Vợ vừa nói dứt câu, ông Du nhảy vào múa mồm, bổ sung mấy câu ra chiều cảm tạ. Bây giờ cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Gia đình tôi thật lòng cảm ơn ông đã có công nuôi nấng cháu Nga được như ngày hôm nay để về đây làm dâu con trong gia đình tôi. Ân này không biết lấy gì mà trả đây ạ. Lúc đó Nga vui lắm, cô đã lầm tưởng rằng đời mình sẽ vớ cơ cực hơn khi gặp được bố mẹ chồng tâm lý và nhân hậu như thế. Nhưng chỉ sau hôm cưới một ngày thôi, hai tấm mặt nạ ấy dần dần được tháo bỏ và hiện nguyên hình. Bây giờ, Nga mới nhận ra, sự kỳ vọng của mình hoàn toàn chỉ là chết đuối vớ phải cọc mục mà thôi. Nga đâu có biết rằng, sự vui vẻ, thân thiện của bố mẹ chồng mình hoàn toàn là do đình chi phối. Ông bà đã cấm cản mãi không được, Đình vẫn một mực đòi cưới Nga, nếu không Đình dọa là sẽ bỏ nhà đi và mãi mãi không trở về căn nhà này nữa. Không còn cách nào khác, bà thấm bàn với chồng. "Thôi, trời không ne đất á thì đất theo trời vậy, cứ để cho nó cưới con bé đó đi, rồi về á mình sẽ tính chuyện sau." Và cái chuyện mà ông bà tính đó là sẽ kiếm cho Nga đâu khổ, không đủ sức ở lại nhà này nữa, tự động rời đi. Dĩ nhiên là cái hoạch đó Đình không hề biết. Vì cứ khi nào có mặt con ở đó là ông Du lẫn bà Thẩm lại khéo léo nhã nhặn với Nga. Đình cũng cứ nghĩ rằng mọi chuyện cứ bình thường chứ đâu có biết rằng cái đau khổ mà Nga ngày ngày đang phải gánh chịu đâu. Nga đang lay hoay cho áo quần vào máy giặt, chưa kịp khởi động máy thì giọng bà Thẩm vang lên gấp gáp. "Ê ê ê, giặt tay, giặt tay. Đừng có mà cái kiểu lười biếng như vậy nha." Cô có biết tháng vừa rồi hết bao nhiêu tiền điện không hả? Cô làm được nghìn nào không hả? Nga khẽ cuối đầu gục xuống. Không đáp, cô lại lịch kịch lôi mớ đồ ra chậu giặt. Bà Thẩm vẫn chưa chịu buông tha cho cô con dâu. Đã thấy tai hại chưa hả? Giá như cất đặt áo quần vào trước lúc trời mưa thì bây giờ đâu có tốn thêm nước. Thêm một giặt nữa chứ. Đồ phá hoại không? Thứ không biết thương chồng thương con. Nó cắm cuối làm như con chó suốt ngày. Vợ ở nhà chỉ có ăn rồi ngủ nứt. Vô tức trầm. Nói xong những câu thậm tệ ấy, bà ngước dài nga một cái rồi đi vô. Nga ngỡ rằng đã tạm thời lấy lại được sự bình yên, ai ngờ ông Du lại bước ra rồi nói như cắt vào mặt cô. Vợ mạnh mạnh cái tay lên, "Hồi nãy tao để ý là cái cổ áo sơ mi của tao á, mày vợ chưa có sạch đâu đó, làm được có thì làm, không làm được có thì để đó tao làm, đừng có làm dây máu ăn phần rồi về kể khổ với chồng." Nhà quay lại yếu ớt giải thích. "Bố ơi, cái áo sơ mi màu xanh hòa bình của bố cổ nó bị vết gì á, con đã giặt kỹ lắm rồi nhưng mà không có sạch được bố ơi." "Bẩn thì mới phải giặt, chứ đang sạch á thì giặt cái đầu mày à. Mày không nói hay không ai bảo mày bị câm đâu, mở mồm ra là thấy ngu rồi, đúng là thứ thiếu học." Vừa nhiếc móc, ông tà vừa bực bội đi vào, vào đến đoạn cửa bước lên nhà, ông sẳng giọng gọi. "Bảy!" Xong cả chưa? Đi thôi nào Giọng bà Thẩm đáp vọng ra Vâng, đợi tôi một lát, tôi thay áo cái đã Nga không biết là bố mẹ mình định đi đâu Cô chỉ biết rằng mỗi giờ phút ông Du và bà Thẩm không xuất hiện trong căn nhà này Thì những giờ phút ấy đối với Nga nó là thiên đường Bà Thẩm đứng ở phía xa xa rồi dặn Nga Giặt vũ xong, nấu hộ tôi miếng cơm Tôi đi có việc, phải gần tối mới về Đừng có lên giường mà ngủ à, rồi trời đó tôi về tôi nấu cho ăn nha." Lời lẽ không một chút cảm tình, nhưng Nga vẫn lễ phép đáp vọng ra. "Vâng ạ." Không có tiếng của bà Thẩm đáp lại, bà trèo lên xe, ông Du nổ máy và lao đi trên con đường làng. Xe chạy được một đoạn, ông Du hơi ngoái đầu lại hỏi vợ. "Thấy bà có chắc là có không đó? Không kéo lại đi mất công chả được việc gì." Bà Thẩm dĩ nhiên nói Có chứ, có người giới thiệu cho tôi mà. Cơn bán bây giờ là khó là khó chỗ mình phải nói thế nào cho hợp lý thì ông ấy mới bán cho mình đây nè. Ông du nhành nhõng. Thì bà cứ nói là bà mua cho bà cũng được chứ sao, việc gì phải làm ngần phức tạp. Bà thắm nhăn mặt khó chịu nói, ông dở à, bịa thì cũng bị cho hợp lý một tí chứ. Tôi gần nay chuối đầu rồi đẻ cái gì nữa. Nói vậy là lộ ngay, rồi ông ta lại hỏi vòng vo phức tạp lắm. Ông đúng là vậy mà lúc nào cũng nhận là mình sáng kiếm lắm. Ông dù vốn dĩ tính đàn bà nên nghe vợ nói vậy, ông chỉ cố cải cho bằng được. Có gì thì phải nói sớm để cô tôi cũng tính, đùng một cái mà dục như cháy nhà, bố đứa nào Mỹ cho kịp. Đã sai còn già mồm, đúng là đàn bà, tè công qua ngõ cỏ. Thôi, cứ đi đi đã, lần đó rồi tính. Cuộc trò chuyện tạm dừng. Chiếc xe chậm chậm ì ạch chuyển bánh trên con đường dài ven cánh đồng. Trời hôm nay lúc nắng lúc lại mưa, thật là đến chán. Hồi trưa nay cũng vì cơn mưa ấy mà Nga đã phải gánh một trận chửi kinh hoàng rồi. Bây giờ trời lại tiếp tục đổ mưa nữa. Dù mấy phút trước ánh nắng vẫn còn lẻ loi. Bà thầm hỏi, có phải dừng lại mặc áo mưa không không? Phải một quãng khá xa nữa mới tới đó. Thôi, cần gì, mưa bóng mày ấy mà. lắc là tạnh thôi. Có thể đoạn này mưa nhưng tiếng lên trình một đoạn chưa chắc đã mưa, mà cứ xem tôi nói có đúng không nghe. Nhưng có lẽ trời không hợp tác để ông bốc phét. Xe chạy một đoạn xa thì mưa lại càng lớn hơn. Lúc này ông Du mới lúng cuống, chách dở rồi, ước hết nồi rồi, phải mang áo tơi vào thôi, tưởng là mưa mấy đám thôi chứ, không ngờ lại mưa to thế chứ lị. Dứt câu, ông lôi trong cốp xe mấy trà một cái ống mưa dặn cánh rơi. rồi mặc vào, bà thắm ngồi phía sau vén lên rồi cũng phủ trùm lên người mình. Mưa mỗi lúc một to hơn, nước tạt vào mặt ông Du rất cứng. Đến một góc đà tò có con đường nhỏ chạy dài sâu vào trong là một cái cổng làng nòm rất cổ kính, chắc nó phải được xây dựng từ khá lâu rồi. Ông Du dừng xe, nép sát bên gốc đà trời bảo vợ, "Bà nói nhà mấy gần gốc đà này phải không?" "Chắc là phải rồi." Tôi hỏi bà Thi thì bà ấy bảo là từ gốc đa đi thẳng vào cái cổng làng, đỗ vài chục mét là tới, nhà ông ấy nằm ngay bên tay phải, trước nhà có cây bồ đề. Vậy thì gần tới rồi, khỏi cần phải hỏi thăm, để tôi tìm cho. Dứt câu, ông nổ máy xe rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Từ chỗ cổng làng nhìn đã thấy một cây bồ đề khá lớn, tán lá xanh um tỏa lạc ngay phía trước mặt. Đi lại đến nơi, ông Dung tự tin phóng thẳng xe vào đến tận sân. Trên chiếc đi văng nhỏ đặt ở hiên, một người đàn ông tuổi ngoài 60 đang ngồi thẫn trà bên cạnh bàn cờ tướng. Ông đang ngâm cứu gì đó, cứ di di mấy quân cờ trên bàn, y như rất mặt mình đang có đối thủ tiếp chiều. Bà Thẩm đánh tiếng trước. "Dạ, chào ông ạ. Mạn phép cho tôi hỏi ông có phải là ông Bửu, người chuyên bốc thuốc trị bệnh không?" "Vâng, đúng là tôi đây. Ông bà vào nhà đi." Ông Du nhìn ngắm không gian chung quanh sân nhà ông bữu rồi thảo mài nói: Ông bận biểu công việc như thế mà còn có thời gian trồng cây trồng hoa đẹp quá nhỉ. Chúng tôi nhàn rỗi mà đúng là thua ông thôi đấy, đẹp thật. Nhìn thích mắt thật, cũng có gì đâu ông, chủ yếu là mấy cây thuốc cả đây mà. Với lại những khi thong thả không biết làm gì, thành ra cũng kiếm vài cây hoa về trồng cho vui thôi mà. Thôi, hai ông bà vào nhà cả đi. Ngồi xuống bàn, ông Bử rót trà hai ly nước lá vặn rồi đẩy về phía ông bà Du và nói: Ông bà mời nước đi đã. Nước lá vặn đấy, hôm bữa có thằng cháu nó đi quản trị về, nó biếu một ít, lá này ở mình làm gì mà có, uống thanh nhiệt lợi tiểu lắm. Đúng là hữu xạ tự nhiên hương thầy ạ. Nghe tiếng tâm thầy lâu rồi, hôm nay vợ chồng tôi mới qua đây cậy thầy đây ạ. Ông Du bổ sung thêm vài câu sáo rỗng. tai nghe của thầy cáo siêu quá rồi, làng tôi họ đồn ầm cả lên, báo rằng thầy hút thuốc cứ như thần vậy đó. Ông dù có cái tính hay nịnh bợ, đã vậy còn hùa với vợ nữa. Cứ khi nào vợ nói gì là ông chạy vào tung hứng cùng. <cười> ông bà cứ quá lời, tai nghe của tôi cũng chỉ tầm thường thôi ạ, đừng nghe thiên hạ họ đồn thổi ạ, tôi cũng là một gã lang vườn hữu danh vô thực ấy mà. rồi không để ông Du và bà Thẩm nói thêm. Ông mau mắn hỏi vào vấn đề chính. Thế hôm nay ông bà tới bốc thuốc cho ai? Chữa bệnh hay là thuốc bồi bổ sức khỏe ạ? Bà Thẩm ra hiệu cho chồng chỉ việc ngồi im đừng nói gì cả. Bà đặt cốc nước nãy giờ vẫn đang bề trên tay xuống rồi thở dài não rụt. Hây. Không ạ. Vợ chồng tôi đến đây á là để lấy thuốc cho con gái của tôi. Vâng. thế cháu nó bị sao thư ông bà. Giá vợ chồng trầm tư đôi ba giây, bà thẩm cố tỏ ra giọng xúc động để kể câu chuyện mà trên đường đến đây bà ta đã bịa ra được. Nói thật chứ thảy á, nói ra chuyện này vợ chồng tôi cũng đau lòng lắm. Hai vợ chồng tôi kết hôn muộn, 10 năm sau mới sinh được mối mụn con gái. Cháu nó lấy chồng được 2 năm nay. Hai Đúng là trời chẳng chiều lòng người, cháu nó mang bầu 4 bụng rồi không có đặng. Bác sĩ nói trộm với vợ chồng tôi, nếu cháu nó cứ cưỡng quyết tiếp tục mang thai nữa thì tính mạng e rằng sẽ nguy. Nói đến đây, bà giả vợ rơi vài giọt nước mắt để rủ lòng thương cảm. Ông Dung thì chỉ biết kha hốc mồm ngồi nghe một câu chuyện mà ông không biết ai đã soạn kịch bản cho bà. đưa vào áo lên khẽ chấm giọt nước mắt cá sấu của mình, bà tiếp. Thầy cũng có con nên thầy hiểu đúng không ạ? Cha mẹ nào mà công đức ruột đức gan vì con, chúng tôi cũng người mông có cháu ngoại lắm chứ, nhưng mà để đổi lấy một đứa cháu ngoại mà mất đi một đứa con mình đứt ruột đẻ ra thì vợ chồng tôi không có thể. Thầy bữ đẩy ly nước lại gần bà thẳm hơn trời dục. Xin bà bình tĩnh, bà uống hớp nước đi đã. Bá Thắm gật đầu khe khẽ, nâng ly nước lên nhấp ngụm nhỏ, rồi ông bố nắm được vấn đề nên hỏi: "Thế hôm nay ông bà sang đây là muốn lấy thuốc cho cháu không thể mang thai được phải không?" "Dân ạ, chính tôi cũng sốt s ạ đau đớn lắm, nhưng mà hết cách rồi thầy ạ. Tội nghiệp cháu nó qua." Nói thật với ông bà, loại thuốc này á thì tôi bốc được, nhưng mà chưa bao giờ tôi dám mạo hiểm. Hay vì cái lợi lộc tiền bạc mà dám móc vừa bẫy chàng lang vì um, bà thắm ranh mãnh cướp lời. Trời ơi, ý thầy là tôi phi ra câu chuyện đó hay sao? Thầy ơi, có cha mẹ nào mà bảo mồm đến mức uh, lấy con gái mình ra để nói chuyện độc khẩu như vậy đâu thầy. Không không, ý tôi không phải như vậy. Tôi tin, tôi tin chứ. Hay cho tôi xin uh, chia sẻ chuyện này cùng gia đình bà, ông bà đợi tôi một lát. Rồi ông đi một lối vào trong, lúc này ông Du mới ké tai vợ. Sao mà bỉu ra câu chuyện ghê thế. Ông im đi. Ông ấy mà nghe là hư bột hư đường hết á, cứ hoang hoang cái mồm à. Ngồi chờ chừng 5 phút thì thầy bổ từ trong bồn bước ra, thầy đưa gói thuốc cho bà Thẩm rồi dặn: "Ông bà đem về sắc cho cháu nó uống nha, tốt nhất cứ là đung lên rồi bỏ vào bình thủy cho cháu nó uống hàng ngày thay nước, nó không đắng gì cả." có vị nhượng nhượng như nước nhân trần thôi. Giọng ông chậm rãi một chút, ông tiếp: "Cháu nó có hỏi thì cứ nói là thuốc bổ ông bà nhé. Cóp đi khả năng làm mẹ là cái đậu đớn nhất của một người phụ nữ, họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để có được điều này, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhất." "Hai, cố thần, chẳng ngài muốn thấy làm gì? Cơ mà tình thế bất đắc dĩ thì phải dùng tội nghiệp Ông Du toàn lên tiếng nói gì đó thì bà Thẩm đã nói trước, bà không thể để cho chồng mình mở lời được, bản tính bột chột, kiểu gì cũng hư bột hư đường. Bà nhìn ông Bửu trời báo. Gia đình tôi xin cảm ơn thầy, Đào Đấn Lâm thầy ạ, nhưng mà cũng hết cách rồi. <cười> tôi thầy cho tôi gửi tiền với ạ. Ông Bửu xua tay nói, ông bà mang vậy đi, không phải tiền nong gì cả. Bà Thắm nói cảm ơn, rồi chào ông Bửu và kéo tay chồng mình ra về. Ông du ra đến sân, nổ máy xe lên rồi mới cất lời chào và chậm chậm kéo gà chuyển bánh. Đi ra đến tận ngoài đường, bà Thắm mới thở phào một cái rồi hai ông bà cười khoái chí vì cuối cùng mọi chuyện cũng thành công rồi. Chỉ mấy hôm nữa thôi, khi uống hết số thuốc này, đứa con dâu đáng ghét của mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể sinh nở. và ông bà dám chắc, sớm muộn gì con trai mình cũng sẽ tống khứ nó ra khỏi nhà mà thôi. Ông bà về đến nhà khi trời đã mờ mờ tối, ngà đang đứng chỗ góc sân bấm điện thoại, ông dù cất tiếng gọi có chịu. "Thế mày đã cơm nước gì chưa mà cắm mặt vào điện thoại như là có ảnh bố mẹ trong đó thấy hả?" "Dạ, bố mẹ mới về ạ, con nấu nướng xong cả rồi ạ." "Thằng Đinh về chưa?" "Dạ chưa mẹ ạ." Bà thắm không hỏi gì thêm nữa, bà lẳng lặng đi vô. Ông Du cũng nói góp vợ đi vào trong nhà, qua chỗ cô con dâu, ông không quên tặng một cái ngoích dài lê thê. Vào đến trong nhà, ông Du nhỏ nhẹ hỏi vợ, "Bây giờ nấu cho nó uống luôn hả bà?" "Chứ còn gì nữa, tôi đã nói rồi, sớm được gì phúc nào tốt chi phút đó, chậm trễ là rắc rối đó." Rồi bà tiến về phía bếp. Cho gói thuốc vào nồi và bắt đầu đun. Từ bên ngoài sân, nghe tiếng mở bếp ga cạch cạch, nhà đi vào và hỏi: "Mẹ nấu gì vậy mẹ? Đồ ăn con đã chuẩn bị xong hết rồi mà mẹ." Bị hỏi đột ngột, bà Thẩm cũng hơi bối rối, nhưng rất nhanh, bà lá lái câu chuyện sang hướng ngược lại. "Anh chị lấy nhau cũng lâu rồi mà chưa có tín hiệu gì cả. Dù sao á thì trách nhiệm của cô vẫn phải là sinh con." Vợ chồng tôi cũng cần phải có cháu bế chứ. Chúng tôi phải lặng lội đường sá xa xôi húp thuốc bổ cho cô đây nè. Gắng uống mà hoàn thành nghĩa vụ của mình đi. Nhà vui lắm, cô gái tội nghiệp ấy đang nghĩ thầm, chỉ cần mình có con, có khi mọi chuyện sẽ thay đổi, kể cả là cách bố mẹ chồng đối xử với mình có khi cũng sẽ khác. Nga mỉm cười, bí mật như đang cố giấu một điều gì đó. Cô lễ phép nói cảm ơn rồi đi ra ngoài. Vừa lúc này, Đình Đi làm đã về đến nhà, cậu chống xe ở góc sân rồi lại ôm chầm lấy vợ một cái và hỏi một câu quen thuộc. "Có cơm chưa vợ ơi, anh đói quá trời này." "Có rồi nha chồng yêu, mà anh ơi, hôm nay ăn cơm xong, em có một bí mật muốn nói với anh đấy, chắc chắn là anh sẽ vui." Đình tò mò, "Bí mật gì? Em bật mí đi, anh muốn biết ngay cơ." Tự nhiên lại nói làm cho người ta tò mò thế, "Em nói đi." Nói đi mà. Không, lát nữa ăn cơm xong á, rồi vào phòng mình, em sẽ nói. Thôi, anh vào tắm rửa đi để chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay em tự tay nấu 100% đó nha. Từ cánh cửa sổ nhỏ ở bếp, bà Thẩm nhìn ra mà ngứa cả mắt. Bà cứ muốn chạy thật nhanh ra, túm tóc đứa con dâu kia rồi tát cho nó mấy cái cho bõ tức, nhìn cứ ửng ẹo như là cái bao thế kia, nóng hết cả máu. Thế nhưng mà khi nhìn nồi thuốc đang sôi trên bếp thì bà lại hạ cơn tức giận ngay, cay gài trong mắt sắp trượt khỏi rồi, ít lâu nữa thôi, nó sẽ phải vò áo trái mũi mà cúi xéo, đình vào nhà đi tắm, bà tắm sắc thuốc đã xong, giọt trà bát rồi gọi. "Này, giờ mẹ bảo cái con." Bà cố ý gọi thật to, xưng hô mẹ mẹ con con như vậy để đinh ngay. Ngà bước vào thì bà ta đưa bát thuốc cho cô và khẽ nói: "Cô uống đi, uống trước lúc ăn cơm đó nha." Từ khi về làm dâu đến bây giờ, hôm nay là lần đầu tiên Nga thấy được tí chút hạnh phúc vì được mẹ chồng quan tâm. Dĩ nhiên là Nga vui lắm, cô đưa tay đón lấy cái bát, rồi vừa thổi vừa xoay xoay cái bát theo vòng tròn để hớp từng ngụm nhỏ. Một lát sau thì bát thuốc đã cạn sạch. Vừa lúc này, Ninh cũng từ nhà tắm đi ra, cậu vừa mặc cái áo ba lỗ vào người, vừa dục vợ sắp mom ra đi em, anh đói lắm rồi. Hằng Nga đáp vâng một tiếng rồi tiến lại chạn bát chuẩn bị bát đũa dọn cơm. Trong bữa cơm hôm đó, lão Du và Mộ Thẩm cứ nhìn nhau cười hài lòng, lâu lâu lại dỡ ra vài câu giả tạo trắng trợn. Hai con ăn nhiều vào nha, đồ ăn hôm nay con dâu nấu quá tuyệt vời, ăn vừa miệng lắm đấy nha. đình ngày thờ đáp. Con dâu bà Thắm thì nấu ăn chỉ có nhích thôi ạ. Lòng Nga trùng xuống sau câu nói của chồng mình. Con dâu ư? Nghe mà sót xa, phải gọi là con ở thì có khi sẽ hợp lý hơn. Kết thúc bữa cơm, Nga đứng lên dọn dẹp thì mẫu Thắm đại lượng nói: "Thôi thôi thôi, hôm nay á để mẹ dọn cho, hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi, vợ chồng xa nhau cả ngày, thôi, vào nghỉ đi con, để mẹ để mẹ" Ngà lững lự đinh ghé tai vợ, "Để mẹ dọn một hôm cũng được mà em. Này, anh muốn biết bí mật lắm rồi đó, mình vào phòng thôi nào." Rồi đinh vừa đi vừa khẽ đẩy vợ vào cùng mình. Mụ thẩm lườm một cái rồi lẩm bẩm, "Để rồi xem mày sống ở đây được bao lâu, thứ trời đánh." Ngứa mắt, lão du thắc mắc hỏi, "Sao bà không để cho nó dọn? Bà lấy uh, dành dọn thế là thế nào? Để nó vào ngủ cho nó béo cái xác lên à?" Ông mới chỉ biết một mà không biết hai. Mình phải bỏ con sắn sắt, bắt con cá trô, ông hiểu không? Lý vậy là sao? Mình phải giả vờ quan tâm nó trước mặt thằng Đinh, sau này á khi nó không sinh đẻ được, thằng Đinh đuổi nó ra khỏi nhà thì mình cũng không ấy nấy gì với con trai mình. Đặng nào á thì ngày ấy cũng sắp đến rồi. Bây giờ lão Du mới hiểu ra, lão thầm than phục vợ mình quá là cao tay. Lão là đàn ông, trụ cột trong nhà. nhưng chưa bao giờ nghĩ ra được một cái gì cả. Trong các cuộc nói chuyện giao tiếp với ai đó chẳng hạn, lão chỉ chờ cho vợ mình lên tiếng rồi lão a dua theo mà thôi. Đình đưa vợ vào phòng, đóng cửa cẩn thận rồi ôm lấy vợ, rồi kéo cô nằm xuống giường, Đình hỏi: "Nào, bí mật gì đó mà nói cho anh đi, anh nóng lòng quá rồi đây này." Rồi bính hôn vào má vợ mấy cái liền, ngà thủ thị Anh ghé sát tai lại đây, em nói cái này." Rồi Nga bắt đầu thì thầm với chồng mình, chẳng biết Nga nói gì, chỉ biết khi nghe xong, Đinh vui mừng như muốn hét lên, cậu ôm lấy vợ mình rồi hôn thắm thiết. Ở ngoài bếp, Mộ Thẩm vẫn đang hí hoáy rửa bát, Đinh nhảy chân sáo bước ra, ôm lấy mẹ mình rồi không kiềm chế được niềm sung sướng, Đinh nói lớn: "Mẹ ơi, mẹ biết gì chưa? Vợ con có bầu rồi mẹ ơi." Mụ thắm buông rơi cái đĩa đang rửa dở, mắt mụ trợn lên rồi hỏi gấp gáp. "Hả? C con con con nói sao? Con nghe nó có thai rồi hả?" Lão Du đang ở đâu cũng nghe thoăn thoảng được câu chuyện, lão chạy ra xem và hỏi dồn. "Có khi nào lâu chưa? Lâu chưa? Làm sao có thể như thế được chứ?" Đình hớn hở kể. "Dạ, vợ con nói là trễ hơn 1 tháng này rồi, chưa dám nói với gia đình á là vì sợ chưa chính xác." Hôm nay á thì cô ấy thử que và hai vạch rồi bố mẹ ơi, con vui lắm, con sắp được làm cha rồi. Hi hi. Lão du quắc mắt. Hai vạch là cái gì? Tại sao đang nói chuyện bầu bí lại có vạch với vết ở đây là thế nào? Bà thắm lườm giọng. Nghĩa là nó có bầu rồi, hiểu chưa? Nhìn thấy thái độ khác thường của bố mẹ, Đinh Hạ giọng hỏi, sao sao con thấy hình như bố mẹ không được vui ạ? Con bị làm sao thế? Chào lại không vui, mẹ còn mong hơn con đó chứ, con vào với vợ đi. Bây giờ trở đi à, phải gần gũi quan tâm vợ nhiều hơn đó nha, chỉnh mãn á là anh liệu hồn với tôi đó nha." Đình cười tươi như hoa rồi chạy ù vào phòng mình, vừa chạy vừa hát mấy câu gì đó. Nhìn thấy bóng dáng con trai mình đã đi khuất, lão Du lo lắng hỏi vợ: "Chết dở rồi bà, làm thế nào bây giờ? Tôi với bà chậm trễ quá rồi." Mộ Thẩm vẫn bình tĩnh, Mộ Tà mỉm cười ma quái. "Ông yên tâm đi. Ông quên á là loại thuốc mà mình đang có kìa, nó có thể làm teo dã con à. Tôi sẽ sắc tiếp cho nó uống, đứa trẻ ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt trời được." Lão Du mừng rỡ. "Đúng rồi, tôi quên mất, còn khổ, mày đừng mong sinh được đứa con này ra." Rồi lão nhớ ra điều gì đó, nên quay qua bảo nhỏ với vợ, bà này để cho chắc ăn thì bà phải nấu thêm những món ăn phá hư thai cho nó, chẳng hạn như là đu đủ xanh nè, đai cút hoặc là rau răm, cứ bảo với nó đây là những thực phẩm tốt cho thai nhi, còn ốc lợn kém hiểu biết đó nó còn có biết gì đâu mà sợ. Lần đầu tiên sau mấy chục năm lấy nhau, mụ thẩm thấy chồng mình đưa ra được một diệu kế hay, mụ vỗ tay đàng đẹt Chắc mẩm về kế hoạch của mình sẽ thành công. Trời về khuya, nhiệt độ đã hạ dần, cái oi bức đã biến mất để thế chỗ cho cái không khí dịu mát. Hàn Nga quờ tay tìm tấm chăn mỏng rồi đắp lên ngang ngực. Sờ tay bên cạnh không thấy chồng mình đâu, Nga Nhược mình ngồi dậy, cô lần mò bước xuống khỏi giường rồi tự hỏi, "Quái lạ, nửa đêm thế này mà đi đâu cơ chứ?" Sỏ chân lạy vào đôi dép Nga chậm chững đi từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cửa phòng đang mở, chắc là Ninh vừa ra ngoài. Quả nhiên như Nga dự đoán, trên cái ghế đẩu kê ở hiên, Ninh đang ngồi hút thuốc lá. Mặc dù chỉ có le lét chút ánh sáng xa xa của ngọn đèn ngoài đường, nhưng cũng đủ cho Nga thấy rõ được những làn khói trắng đang vẩn vơ quyện vào nhau và lan tỏa dần trong khoảng không trước mặt Ninh. Nga tiến lại gần chồng rồi hỏi: Anh lại hút thuốc đấy à?" Đinh bất giác quay trở lại nhìn, cậu dập vội vã điếu thuốc xuống đất, đưa mũi giáp duỗi lên cho tắt hẳn rồi đáp, "Em ngủ đi, ra đây làm gì? Tự nhiên anh thèm thuốc quá, anh ra kéo vài hơi." Đinh dùng từ tự nhiên là không đúng, vì thói quen hút thuốc đêm của Đinh đã có từ lâu lắm rồi. Ngày bình thường cậu sẽ ngồi ngay cửa phòng rồi đốt thuốc và ngấu nghiến, kéo dầm bảy hơi mới vào ngủ tiếp. Nhưng hôm nay Hay tin vợ mình đang mang thai, Đình phải ra tận ngoạn này mới dám húc. Đình nói xong, đứng lên luôn rồi dẫn vợ vào phòng tiếp tục giấc ngủ. Vừa đi, Đình vừa hôn lên tóc vợ vẻ âu yếm. Sáng sớm ngày hôm sau, 5 giờ rưỡi là Ninh đã lịch kịch dậy đi làm. Cậu đi rất nhẹ nhàng vì nhìn thấy vợ vẫn còn đang say giấc. Đình về sinh cá nhân xong, luồn xuống bếp pha vội gói mì tôm, ăn xong bắt đầu với công việc thường nhật. Đinh vừa ra khỏi nhà, lúc này Mộ Thẩm và lão Du cũng đã chạy đang quanh quẩn làm gì đó ở sân. Lão Du quay qua nói với vợ: "Đã loại dâu với con, cái thứ thối thầy chết dẫm. Chồng đã dậy đi làm rồi mà cũng không biết đường mò dậy quét cả nhà cái cửa." Mộ Thẩm không nói gì, mụ đi thẳng về phòng của Nga, hé hé cửa ra rồi cố ý nói thật to: Đúng là vô phúc, quá vô phúc, ăn no ngủ kỹ chẳng nghĩ việc gì. Cái thớn mụ nói đến đây thì cũng vừa lúc Nga thức dậy. Cô quay lại thấy mẹ chồng đang đứng ngay ở cửa bới chó chửi mèo. Nga lật đật ngồi dậy rồi lên tiếng tính mình. "Dạ, mẹ, mẹ dậy rồi đó hả? Con dậy từ khi hơn 4 giờ, thấy còn sớm quá ha, con quay trở lại nằm thêm một lát, thành ra ngủ quên mất ạ." vẫn như một thói quen đã thành khuôn mẫu, lão Du lù lù xuất hiện phía sau để tham gia cho đủ con số. Lúc nào cũng lý do lý trấu, lười biến thì cứ nhận là lười biến đi, tại sao cái bệnh bạch là thế nào? Dạ, tại con đang mang bầu bì nên cũng thấy hơi mệt ạ, người cứ oai oai hay sút ngại ạ. Nga ngỡ rằng dùng chiến thuật nhắc đến đứa con trong bụng mình thì sẽ được yên thân, vì dù gì nó cũng là máu mủ của ông bà Du. Ai ngờ đâu lại chỉ nhận thêm sự tuổi nhục. Dễ thường ai mang thai người ta cũng mệt đó. Cô là cái thứ sướng quá hóa trò, phú quý như bài đắc sinh ra lễ nghĩa. Thử không có cái gì đổ vào mồm rồi xem, mệt vậy chứ mệt nữa cũng phải mò vậy. Lão Du bổ sung bằng một câu không có chút nhân đạo nào. Nói cho mày biết, thằng Đinh nói là mày đang có thai, nhưng mà bọn tao không chấp nhận cái thai đó đâu. Ai mà biết nó có phải là máu mủ trong gia đình này hay không, hay là mày lang chạ tặng tiểu bên ngoài rồi mang cái thứ công ranh con lộn ở đâu về đây thì sao? Nhà bỗng rúng tai chân, không ngờ ông Du lại có thể thốt ra được những lời như thế, ngà bật khóc. Dạ thưa bố mẹ, chúng con cưới nhau cũng kia con chưa có gì cả, bây giờ lấy nhau về cũng được mấy tháng rồi, thì việc con có bầu là hết sức bình thường. Thà như con có bầu trước khi làm đám cưới ấy. Thì bố mẹ nghi ngờ chuyện đó. Chẳng lẽ đến máu mủ của bố mẹ mà bố mẹ cũng chối bỏ hay sao à? <cười> mày câm. Đỉnh lên mặt dài đời bọn tao đó hả? Biết thế nào cho được, thằng Dinh nó tị đi làm suốt ngày, bọn tao cũng bận biểu công việc, có kề kẹ bên mày được đâu mà dám chắc là mày trong sạch. Ai biết mày là đã từng ngủ với những thằng nào. Không chừng á khi bọn tao đi vắng hết, mày rước trai về làm ô uế bẩn thỉu nhà tao cũng được. Mộ Thẩm kể công. Phí công bọn tôi đi húc thuốc bổ về cho cô, biết nữa cơ chúng tôi có đang chăm lo cho cháu mình thật hay không, hay là nuôi cháu giùm thiên hạ không biết. Bây giờ thì cả lão Du và Mộ Thẩm đều vô tư mà chửi bới thôi. Chén thuốc mà hôm qua Nga đang uống, từ từ bớt nhỏ dạ con của Nga lại. Đêm hôm qua, Mộ Thẩm đã gọi điện hỏi ông thầy bổ rồi. Ông bổ nói, chỉ cần một chén là ổn. không cần phải uống thêm nữa cũng được. Để cho chắc ăn hơn, trưa nay, mũ thẩm sẽ nấu món canh xương hầm đu đủ xanh và cho thêm ngải cứu cùng rau răm, những thứ làm cho thai hư. Nghe bố mẹ nói những lời cay nghiệt như vậy, hàng nga suýt nửa thì bật khóc. Cô mệt mỏi bảo, bố mẹ nghĩ sao về con cũng được, con không làm gì sai trái với lương tâm nên con cũng không ái náy, dây dứt gì cả ạ. Lão dù cho đó là câu nói hỗn láo, ông sấn nại, táng vấp một cái vào mặt Nga, dấu tay in càng lên đôi má hơi phớt hồng, lão ta nghén trăn lại trời đây. "Mày ăn nói với bố mày vậy đó hả? Mày nói vậy là ý gì? Cái mày chính tao ăn ở không có tình có nghĩa à? Bỏ liền cái kiểu ăn nói mất dạy đó đi, không là tao cho mày nát xương. Nhà này không có chỗ chấp loại vô giáo dục hỗn sược như mày." Mẫu Thẩm thấy chồng đang có vẻ hung dữ, mụ nắm tay chồng cản lại, rồi vừa kéo chồng đi ra vừa nói: "Thưa hai đấu mà nói với cái loại này không à. Cái thứ đã không biết điều thì có lấy rượu búa bữa ốc nó ra cũng vẫn vậy thôi, không khá hơn được đâu. Thông cảm cho nó một tí, loại không có ăn học đó mà." Đi được độ mấy bước chân, mụ quay lại bảo: "Ra vườn á, lấy hai quả đu đủ xanh vào đây." Trưa nay ăn sóng thay rau, tiện thể hái uh, luồng nắm ngải cứu để uh, cách thủy trứng gà. Có làm được hay không uh, thì báo, hay là ngủ trưa đầy mắt. Ngà chùa sốt khẽ gật đầu, cô thấy miệng đắng chắc, không nói được lời nào. Đời người con gái như một giấc mơ, mày tra thì gặp được giấc mơ đẹp, khí chất sẽ thấy tinh thần thoải mái và phấn chấn, còn nếu không thì là một cơn ác mộng. Khi tỉnh, người mệt mỏi và kinh sợ vô cùng. Quả đúng thân em như hạt mưa trào, hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Trường hợp của Hàn Nga đây, hạt mưa đúng là rơi xuống giếng thật, nhưng là một cái giếng nước ô nhiễm. Nga nặng nhọc lết từng bước ra vườn để hái những thứ mà bà mẹ chồng thâm độc vừa yêu cầu. Xong xuôi, bà ta tiếp tục sai Nga nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Dạch vũ, đủ thứ việc khiến Nga tối tăm mặt mũi. Không còn thời giờ ăn sáng, vô bụng đã treo lên dữ dội vì đói. Bữa cơm trưa hôm đó, lão Vu và mẫu Thẩm cứ cười khúc khà khúc khích khi thấy ngà cứ liên tục gấp đồ ăn. Những thứ đồ ăn tưởng chừng như bổ dưỡng ấy, nhưng lại là thứ độc dược để phá hủy cái thai trong bụng ngà mà cô không hề hay biết. Ăn uống xong xuôi, ngà một mình dọn dẹp. Hôm nay, ngà thấy trong người có chịu lắm, không phải vì mệt mỏi. mà khó chịu khi nhớ về những câu day nghiến dằn vặt của bố mẹ chồng. Cứ cái đà này, Nga phải nói cho Đình biết thôi, chứ làm sao mà sống mãi như vậy được, càng ngày càng cay nghiệt. Nhưng Nga lại nghĩ, liệu mình nói thì chồng mình có tin hay không? Hay lại nghĩ sai về mình là đổ tiếng ác cho bố mẹ chồng. Thật sự Nga rất có nghĩ, đầu cô đau như búa bổ, lòng dạ thì rối như tơ vò. Cô rửa bát xong thì vợ chồng bà Thẩm và ông Du đã say giấc ngủ trưa trên chiếc giường mỏng đét kê sát vách ở nhà ngoài. Nga cũng định tranh thủ về ngủ một lát để lát nữa lại tiếp tục với một đống công việc của buổi chiều. Nhưng vừa bước đến gần cửa phòng thì Nga khều xuống, bụng cô bắt đầu thấy râm râm đau. Nga cố gắng chịu đựng, đưa bàn tay lên bụng xoa xoa nhưng không thấy tác dụng gì cả. Mỗi ngày bụng càng đau dữ dội hơn. Không chịu được nữa, Nga gọi. Bố, bố mẹ ơi! Gọi đến mấy lần vợ chồng ông du bà Thẩm mới tỉnh giấc. Hai cặp mắt cùng hướng về phía Nga, nhưng lại chẳng hề vội vàng gì, mặc dù Nga đang lê lết trên nền nhà. Tất nhiên là mụ và lão không thể vội vàng được, phải chờ một lúc, đảm bảo cái thai kia bị hư đã. Joy sẽ chạy lại đưa nó vào bệnh viện để bác sĩ hút bỏ nó đi. Nghĩ đến đó thôi mà vợ chồng mụ cũng thấy mãn nguyện. Cứ những bước thật chậm rãi để kéo dài thời gian, lại sát đến nơi, mụ nhìn vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Nga và hỏi: "Làm sao đó?" Lão du thêm: "Muốn phá giấc ngủ trưa của vợ chồng ta phải không? Mày ác thế hả con này?" Nhà nói trong những tiếng trên B bụng bụng của con đau, đau lắm, cứu con với bố mẹ ơi." Mụ thẩm vẫn chưa chắc chắn lắm, nên mụ vẫn câu thời gian để đảm bảo cái thai đó không thể giữ lại được nữa. "Nhưng mà có thật không đó? Hay là cô giả dở đó hả?" Nga gật đầu lia lịa. Một lúc lâu sau, vợ chồng mụ mới gọi xe đưa Nga vào bệnh viện. Nga vào trong cấp cứu. Bên ngoài này lão Du và Mộ Thẩm sốt ruột đợi tin tức, Mộ và lão chỉ sợ rằng phải nhìn thấy nụ cười của bác sĩ khi họ bước ra. Một hồi khá lâu sau, một vị bác sĩ nữ bước ra và gấp gáp hỏi: "Ai là người của bệnh nhân Nga, đi vào đây gặp tôi gấp ạ?" Lão Du và Mộ Thẩm chưa kịp trả lời thì từ phía sau đã nghe tiếng của Đình: "Là tôi đây." Rồi cậu lao vung vút như tên theo vị bác sĩ. không kịp chào hỏi bố mẹ mình một câu, vào đến một căn phòng nhỏ, vị bác sĩ rút vội vàng một tờ giấy rồi bảo: "Anh ký vào tờ cam kết này đi, chúng tôi tiến hành mổ cấp cho cô ấy. Chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhanh lên." Đình dồn dập hỏi: "Vợ tôi bị làm sao bác sĩ ơi?" Lảm ơn. Vị bác sĩ thấy Đình có vẻ hoảng loạn, nên dù đang vội cũng phải trấn thủ mấy giây để nói cho Đình biết Cái thai trong bụng không dấu được nữa, tim thai đã ngừng đập rồi. Chúng tôi định tiến hành hút nhưng dạ con của cô ấy bị teo, rất là khó, sợ rằng hút không hết sẽ để lại hậu quả rất là nghiêm trọng, phải cho tiến hành mổ cấp, anh ký vào giấy cam đoan này đi. Đình Ký vội vàng chữ ký ngoạc ngoạc, rồi ngồi thụp xuống nền nhà, cậu đưa tay lên vò đầu rồi buồn bã thở dài thườn thượt. Niềm vui mới chưa tày gang đã phải đối mặt với nỗi buồn Đình đang trù trữ trong phòng thì lão du và mẫu thắm thấy vị bác sĩ bước ra nên vội vàng chạy vào. Vả vợ đối sang giọng lo lắng, bà thắm nói: "Con ơi, bé bé ngã sao rồi con, mau nói cho bố mẹ biết đi, bố mẹ lo quá." Lão du phụ họa thêm với vợ: "Liệu có ảnh hưởng gì đến đế bé trong bụng không hả con? Trời ơi, cầu mong mọi thứ bình yên. Ông trời ơi, xin ông đừng mang tai ách đến, đến gia đình tôi." Nói xong câu ấy, lão ta còn bày đặt nhắm mắt rồi chắp tay lại như một người đang cầu khẩn thật sự. Đinh đưa đôi mắt u buồn, nước lăn nhìn bố mẹ rồi giọng đinh lạc đi. "Bố mẹ ơi, cái thai trong bụng Nga không giữ được nữa bố mẹ." Mụ thẩm gào lên. "Ối làng nước ơi, mọi chuyện sao mà chống vánh vậy thì làng nước ơi, gia đình tôi có tội tình gì đâu mà sao lại đang đuổi vậy chứ?" và để minh chứng cho tấm lòng thối của mình, mẫu ta còn oà lên khóc như một đứa trẻ con vừa bị đánh đòn. Lão dù cũng thế, lão giả vờ hoảng hốt. "Con ơi, thật thế hả con? Chỉ tại bố mẹ không đưa con bé đến bệnh viện sớm hơn, giá nhiều lúc đó không. Bố chỉ ước mình có thể bay được. Trời ơi là trời, tội nghiệp cháu tôi lắm thôi đi trời ơi." Đình thấy hơi bất tiện, Khi đây đang là bệnh viện mà bố mẹ thì gào khóc thê thảm quá. Cậu lấy lại chút bình tĩnh rồi động viên. Bố mẹ đừng quá xúc động như vậy, cũng đừng tự trách bản thân, là do gia con của Nga có vấn đề. Với lại um... nói đến đây, đinh ngừng lại, giọng cậu nghẹn ngào hơn. Có lẽ đứa trẻ lần này không có duyên với gia đình mình. Thôi, hậu cũng là số trời. Bố mẹ mẹ thì cứ về nghỉ một chút đi ạ. Con ở lại đây một mình cũng được. Trời ơi, bố mẹ còn tâm trí đâu nữa mà nghĩ vấn đề hả con? Con dâu ơi, tị đang mổ xẻ, cháu tị không còn nữa. Mẹ đang đứt từng khúc ruột ra đây này. Con ơi là con, cháu ơi là cháu. Mẹ bình tĩnh lại chút đi mẹ. Rồi bọn con sẽ nhanh có con nữa anh mà. Mẹ đừng quá bi quan. Bây giờ chỉ mong sao là nga không gặp trở ngại gì, vậy là còn cũng an lòng rồi. Lão du giả vợ mệt mỏi ngồi thụp xuống nền. Giọng lão trùng trùng nói: "Kì biết được con bé Nga đang có mang, đêm hôm qua bố mẹ vui mừng đến mức không ngủ được. Ấy vậy mà trời thật là không biết chiều lòng người, bố thấy sốt già quá đi mất, nỗi đau này rốt biết đến bao giờ mới ngui được đây." Hành động giả tạo của vợ chồng lão là quá lố, nhưng Đình cũng có biết được đâu. Cậu cứ vô tư lầm tưởng rằng Bố mẹ mình là con người giàu tình thương yêu con dâu. Câu chuyện đang gian dở thì từ phía trong của phòng bệnh, vị bác sĩ hồi nãy lại bước ra. Cô ta tháo khẩu trang cấp làm tư rồi vừa cho vào bao áo blouse vừa báo. Báo với gia đình một tin vui, mẹ của đứa trẻ đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ sẽ được đưa xuống phòng hồi sức tích cực. Vì mất hơi nhiều máu cho nên sẽ mất một thời gian tương đối thì cô ấy mới bình phục được. gia đình mình cố gắng chăm sóc cô ấy cho tốt nha. Gia đình xin cảm ơn bác sĩ. Thế bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa? Được rồi, nhưng mà chỉ một người thôi, vì đây là quy định của phòng hồi sức. Trầm ngâm thêm một lúc khá lâu, cô bác sĩ đó nhìn sang Mộ Thẩm và lão Du rồi nói tiếp. Bây giờ để anh này vào với vợ mình, còn hai bác thì mang cháu nó về mà trông cất. mạc dầu cháu nó chưa thành hình nhưng dù sao cũng là một mạng, một sinh linh ạ. Vâng vâng, à vậy bác sĩ giúp chúng tôi với, chúng tôi sẽ mang cháu nó về để trung cứ đặng quan. Đình Bảo. Vậy bố mẹ giúp con nha, con vào với vợ con một lát, bây giờ cô ấy cũng rất cần có người bên cạnh. Đình nói xong, tất tả đi ngay. Vị bác sĩ đó vẫn mù thẳm và lão du vào phòng. Cục máu được bọc cẩn thận trong một túi ni lông và bỏ vào một cái hộp các tàu nhỏ. Mộ thẩm gào lên vài câu để che mắt thiên hạ. Cháu ơi, tội nghiệp cháu tôi, cháu ơi là cháu. Lão Du cũng bắt chước vợ, nói mấy câu thủ tục. Cháu ơi, để ông bà mang cháu về nhé. Có kiếp sau thì nhớ phải làm cháu của ông bà nha cháu. Đào đớn lắm, cháu ơi là cháu. Rồi lão run run đón lấy cái hộp từ tay cô bác sĩ. Tay lão cứ run chuyển không ngừng, mẫu thẩm phải tìm cách véo vào hông lão một cái. Bây giờ lão mới bớt run. Lão run là phải thôi, lão chính là kẻ giết người mà sinh mạng bị lão tước đoạt mạng sống lại đang nằm trên tay lão thì ít nhiều gì lão ta cũng lấn cấn. Cô bác sĩ thấy tình cảm ông bà dành cho đứa cháu thật là sâu đậm. nên cô cũng mủi lòng, cô nói: "Ông bà mang về đi, trông cất cho cháu nó nhé, cho tôi chia buồn chuyện này cùng gia đình." Mụ thắm vừa khóc vừa chắp tay xá hà để thay cho lời cảm ơn đến cô bác sĩ. Một lúc sau, mụ và lão Vu bệ xác của đứa cháu tội nghiệp chưa thành hình ấy trả về. Đi qua cổng bệnh viện, lão Vu nhìn xung quanh không thấy ai để ý, bấy giờ lão mới hỏi vợ: Này, theo bà thì con mặn nó về nghĩa trang chung không hay là làm thế nào hả bà? Chôn cất cái gì? Ông thừa hơi ha. Chắc vậy nó đã là con của thằng Đinh. Cái con lăn lộn đó mà ông cũng tin được nó trong sạch hay sao mà ông nhận đây là cháu ông? Đậu, ấy là tôi hỏi vậy thôi, chưa cái con trời đánh thánh vật đó thì tôi tin làm gì? <cười> Tiếp tục nhìn ngắm xung quanh thêm một lần nữa. Lão du ghé sát vào tai vợ thêm một chút nữa. "Vậy màn đi vứt hả bà?" Mụ thẩm đâm chiều nói. "Này, tôi kể cho ông nghe câu chuyện này nè. Nghe người ta nói những thai nhi kiểu này á, thường rất là đáng sợ đó." "Thế hả? Lý bà là sao? Cụ thể ra xem nào." Dù gì thì mình cũng là người đã chết chết nó. Bây giờ á, có trùng cách đạn quan á thì cũng không chắc là oan hồn của nó sẽ tha cho mình. Tôi nghe nhiều người kể, cái giống táo xanh táo lạc này thiêng lắm. Lão du giật thót mình, lão buông cái thùng trên tay xuống, làm túi máu lằng lóc trên mặt đường, giọng lão như người bị méo miệng. "Thì bây giờ phải làm thế nào hả bà? Hay mình vứt ở đây đi, chắc chẳng ai để ý nó là cái gì đâu." Tôi sợ lắm, tôi không bê nữa đâu. Mụ tắm dúi chồng một cái rồi tiếp tục nói: "Ô trời ạ, đàn ông đặng ăn cái gì mà nhát như cá thế hả? Ông mau nhặt lên đi, để thằng đinh mà biết thì dở đó, mau nhặt lên đi." Lão du sợ sệt, cứ thò tay xuống rồi lại thục lại, cuối cùng mụ tắm đành phải làm. Mụ khom người xuống nhặt lên rồi cho vào thùng bê trên tay. Lão du lại lo lắng hỏi: Tơ nhưng mà chẳng phải bà nói là nơi đảo xinh đảo lạc này nó linh thiêng lắm à. Vậy thì vứt quách đi, chứ bà tính mang đi đâu chứ? Không kéo lại mang rất rối đó, tôi sợ lắm. Dĩ nhiên á là tôi hiểu rồi. Ông nghĩ á là vứt vớ vẫn ở đường ở xá này mà nó không bước đường nó tìm về hả? Ông nhầm rồi, phải có cách, ông nghe chưa? Nhưng mà cách gì? Bà định làm thế nào? Tôi với ông á cứ ra nghĩa trang. đời đắp mộng nắm mộ giả. Khi nào thằng Đình có hỏi thì mình vẫn nói ra đó, còn cái thứ ranh con này á thì mình sẽ xử lý cho nó vĩnh viễn không còn tìm về được nữa. Thế nhưng mà cách gì? Cứ theo kinh nghiệm dân gian thì ma rất kỵ với nước tiểu. Hay nói cho đúng á thì nước tiểu có thể tiêu trừ được ma. Ông có nhớ cái vãi nước tiểu của nhà mình ở xó vườn không? Ông Du giật nãy mình. Hả? Không lẽ bà định Đúng, chúng ta sẽ cho cục máu này vào đó, rồi hòa tan ra, sau đó mình đem đổ nó đi ra ngoài đồng." Lão Vu thấy lạnh cả sống lưng, lão công thể ngờ rằng vợ mình lại thâm hiểm đến mức tàn độc như vậy. Lão run rẩy dục, "Thôi, thấy thấy đi, đi đi thôi, nhanh lên kẻo muộn rồi." Nhấc câu, lão cùng mụ ôm chiếc thùng nhỏ đó trên tay rồi đi một mạch về nhà. Về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem. Vì đường đến bệnh viện hơi xa mà vợ chồng lão lại đi bộ nên thành ra tốn kha khá thời gian. Mộ Thẩm không bước vào nhà mà bê luôn cái hộp đó ra thẳng sau vườn. Lão Vu cũng chạy ngay theo phía sau. Mộ Chỉ vào cái vại rắc đựng nước tiểu rồi quay qua bảo chồng: "Ông xem còn nhiều không?" Chưa cần lại xem, lão Vu cũng biết, lão trả lời ngay: Còn nhiều lắm, đàng cả hơn nửa vại nữa, ngày nào tôi chẳng téo vào đây mà, mấy hôm nay có tưới rau đâu. Mụ ta gật đầu, nhìn lại xung quanh một vòng rồi chậm rãi về đứa cháu tội nghiệp tiếng lại chỗ vại nước. Nhìn vào trong cái vại, muội căng khẳng bốc lên làm mụ thấy khó chịu. Mụ từ từ đập cái hộp chống đất, từ phía sau lão du ú ớ kêu lên. Bà ơi, Sao, sao, sao tay bà bê bếp thế kìa? Vừa nói, lão vừa lao đến, tứng chặt lấy cánh tay vợ. Lão đưa bàn tay mình lao đi vịt bó đang chảy dài trên cánh tay mụ thẩm. Nhưng vịt bó đó không biến mất. Nó cứ nhầy nhầy nhựa nhựa, y như được hòa lẫn bằng một thứ bột dẻo vậy. Bị chồng vặn ngược tay ra phía sau, mụ thẩm thấy đau đớn, mụ hét lên. Ông bị dở hả? Buông ra xem nào, ông làm cái trò gì vậy? Lão Du vẫn không dừng lại, tay lão cứ chà xát liên tục lên cánh tay vợ mình, miệng lão vẫn không ngừng nói. "Trời ơi bà ơi, nghe nhiều quá, làm sao bây giờ hả bà? Bà có sao không bà ơi?" Không nhịn được nữa, Mộ Thẩm dùng hết sức bình sinh kéo mạnh một cái, lão Du hụt đà, ngã sõng soài trên mặt đất, Mộ bực giọng quát: Không bị cùng ngá. Báo mẹ nào, đàn ông con trai gì mà gan, gan như thỏ đế. Nó cái đậu không ấy à? Vào nhà lấy cái đèn pin ra đây tôi xem nào. Lẩm máu lên kẻo tối. Lão du bây giờ mới nhận ra, vừa rồi mình đã bị hoa mắt mà lão cũng thắc mắc lắm. Tại sao trời đã nhá nhem tối rồi mà lão lại có thể nhìn thấy vệt máu trên tay vợ mình rõ ràng như vậy? Mồ thấm tiếp tục dục Vào cắm cái đèn pin ra đây cho tôi nhanh đi. Tối lắm rồi đó. Lão du chống gối đứng dậy, lão vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh nên bước đi còn siêu vẹo lắm, cứ lảo đảo như người say rượu. Mộ Thẩm nhìn theo trời chán nản lắc đầu. Thật là nán chán với chồng con. Mất một lúc khá lâu, lão du mới mang ra được chiếc đèn pin, Mộ Thẩm lại dục giả. Ông rơi vào cái hộp này cho tôi xem nào. Hắn chàng lập tức được lão Vu trội vào, bọc máu nhỏ vẫn còn nằm nguyên ở đó, mẫu tấm không ngần ngại gì cả, mẫu túm lấy rồi dội nó vào vại nước tiểu, vừa dội, mẫu vừa nghiến răng. Cái thứ như chúng mày a còn xứng đáng đi xuất hiện trong gia đình tao, cút đi, cút đi. Đổ vào đó xong, mẫu ta với tay lấy thanh củi dạy dừng hơn một thứ đang lăn lóc cạnh đấy. Mũ cho vào rồi quắng lên. Muối cay nồng nặc xông lên, làm lão du đứng cách đó một đoạn, vừa run rẩy vừa đưa tay lên bịt chặt lỗ mũi. Khi mụ ta dừng lại, lão du cất tiếng hỏi: "Xong chưa bà? Bây giờ làm gì tiếp nào nữa?" Mang ra đống đồ rồi tôi với ông đi lên nghĩa trang, đắp luôn một cái ngôi mộ giả nữa. Đêm nay thằng Đinh chắc không về đâu, cho nên cũng không có vội lắm. Thế nhưng mà ra nghĩa trang bây giờ luôn hả? Mà cái vải nặng thế kia, làm sao mà chuyển nó ra đồng được kìa chứ? Lấy bình nước mang đi đổ thôi, còn cái vải cứ đặt ở đó, hằng ngày ông vẫn cứ đi tiểu vào đó cho tôi. Chỉ có nước tiểu mới làm cho nó hùng phi phách tán, không hiện về với chúng ta được. Lão Du ngần ngừ mãi rồi mới bắt tay vào việc. Lão đổ phần nước tiểu trong vải ra một cái xô có quai sách, sau đó cầm luôn cả cái hộp bốc xác đối với. sáu số hồi nãy để mang đi vứt một thể. Trời đã tối hẳn, trong mấy ngôi nhà rìa cánh đồng, đèn điện đã bắt đầu sáng, có gia đình đã bắt đầu quay quần bên mâm cơm rồi. Con đường dẫn ra cánh đồng lúc này tối lắm, lại không hề có một bóng người qua lại. Đang rọi đèn bước đi đều đều thì bất ngờ cả lão Du và Mộ Thẩm đột nhiên khựng lại, như để cố lắng nghe âm thanh gì đó. Lão Du khẽ cằn: Bà, bà bà, bà con nghe thấy thì tiếng trẻ con khóc không hả bà? Ở đầu vậy ông nhỉ, sao nghe gần thế nhỉ? Lão Du im lặng, lão cố lắng nghe cho thật chính xác. Khi tiếng khóc ấy mỗi ngày một gần hơn, rõ hơn, lão thốt lên. Nó phát ra từ cái hùng này bao ơi. Ôi trời ơi. Rồi lão chạy vụt lại, ôm chầm lấy vợ. Cái đàn pin lão đã buông tay, nằm chờ vơ trên mặt cỏ. Mộ Thẩm cũng hãi hùng nhưng cố tỏ ra cứng rắn. "Ông im đi xem nào, làm cái trò gì thế hả?" Rồi Mộ Cố nghe cho kỹ, nhưng tiếng khóc ấy đã im bặt, không còn xuất hiện nữa. Mộ thở phào nhẹ nhõm. "Hết rồi, không nghe nữa, chắc là tiếng trẻ con trong làng nó khóc đó." Lão dù ngờ ngỡ hỏi một câu. "Hay là hay là đứa bé đó khóc à bà? Mộ Thẩm hỏi lại, đứa bé nào cơ? Thì nó đó. Vừa nói, lão vừa chỉ tay vào cái thùng trước mặt. Mộ Thẩm hơi lạnh lạnh người, nhưng mộ tuyệt nhiên không tin. Mộ lấn át, "Vớ vẫn. Ông sao ông giỡn tưởng tượng thế hả? Nó là cục đá thành hình đâu mà có thể khóc được cơ chứ? Hơn nữa nếu thành hình rồi á thì nó cũng chỉ là một xác chất." lại còn bị hòa lẫn trong nước tiểu quá thì làm sao mà Vừa nói đến đây, bất ngờ mụ trốn lên trời hai vợ chồng ôm cứng lấy nhau. Cái thùng màu trắng đục đang đặt ở trước mặt tự nhiên rung lên, bên trong đó còn vang lên tiếng lập cộc nữa. Chân lão dụ đứng không vững nữa, lão bấu chặt vai vợ rồi níu xuống, mụ tắm cũng không khá hơn là mấy. Người mụ bủng rủng, toàn thân ớn lạnh đến khó tả. mồ lắp bắp. Sao sao lại như thế hả? Hả không? Lão Du không nói được nữa, miệng lão như há khẩu, cái quần đã ướt sũng vì lão hãi quá nên đã tiểu ra cả quần. Đàng buồn ngủ thì gặp chiếu manh, từ phía xa xa có một ánh đèn pin rọi lại, ánh sáng đỏ đang từ từ di chuyển về hướng vợ chồng lão Du và Mưu Thẩm đang đứng. Đột ngột, cái thùng không rung lắc nữa. Bình thường như trạng thái ban đầu. Ơ, vợ chồng bác Du, hai bác làm gì ở đây thế ạ? Người vừa hỏi chính là Thế, cậu thanh niên nhà ở gần nhà lão Du. Mụ thẩm đã trấn tỉnh hơn, mụ cười cười đáp. À, thằng Thế đó à, đi đánh câu đêm hả cháu? Cơm nước gì chưa mà đi sớm vậy? Dạ, cháu ăn rồi, thế hai bác đi đâu đó? À, bác mang ít nước thiểu ra đây đổ cháu ạ. trừ để tươi rau, thế nhưng mà rau chưa vãi được, để lâu muỗi nó kinh quá, mà đổ ở vườn thì sợ muỗi bay vào nhà, thành ra hai bác mang ra đây đổ cho sạch sẽ ấy mà. Thế y đang vội nên cũng chẳng để ý đến câu nói đầy mâu thuẫn của mụ Thẩm. Mụ bảo là đổ ở vườn thì sợ muỗi, vậy thì tươi rau ở vườn thì có khác gì đâu chứ? Lão du bấy giờ người cũng đã ấm trở lại, lão nói cho có chuyện. Tuổi già khổ thế đấy cháu ạ. Hai gia trọng khiên có mỗi thùng nước con con thế này mà cũng phải nghĩ đến mấy chặng đây này. Thế tốt bụng bảo. Hai ba cứ đổ đại xuống đó cũng được, không thì để cháu xách lại xa xa đằng kia cho đổ cho ạ. Ôi, vậy thì may quá, giúp bác tí nhé. Đổ xong cháu vứt luôn cái xô đi cho bác với nhé. Nhấc cầu, mụ ta cầm người xuống, nhặt cái đàn bin lên rồi kéo tay lão du và trả về. Mộ đi được một đoạn thì làm hiểu cho lão Vu dừng lại, Mộ hả hê nói: "Cái thằng thế rõ là ngu, tự nhiên lại đi gánh gánh nặng cho mình. Hai, nhẹ hết cả người ông nhỉ. Thôi bây giờ có tới nghỉ địa luôn không mà, hay là để sáng mai rồi tới?" "Không, không, làm luôn cho được việc chứ, nhón cái xong hết mà. Thôi, đi luôn." Từ chỗ cánh đồng này đi lại Nghĩa Trang cũng không xa. Lắm chỉ phải đi qua một con đường nhỏ nữa là tới. Lão du hơi dè dặt, bây giờ lão chỉ mong sao mau chóng trở về nhà thôi, lão sợ lắm rồi. Cẩm Côi đi một lúc cuối cùng cũng đã tới khu nghĩa trang rồi, không gian im ắng đến lạ. Chỉ nghe tiếng rả rích của côn trùng trên mấy ngôi mộ mới. Mộ Thẩm khua đèn pin vào một miếng đất trống, rộng chừng chiếc chiếu rồi bảo lão du, "Ông ván đất lên đi." đắp một nắm mộ chừng bằng cái vòng mâm á là được rồi. Lão Du Y lạnh, lão cúi xuống rồi hì hục đắp, một lúc sau thì một nắm mộ đã hiện ra trước mắt. Vậy là mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, khi nào nên hỏi thì vẫn nó trả đây, thế là im chuyện. Họ trở về nhà, chung quanh láng giềng đèn đóm đã sáng từ lâu, còn trong nhà lão Du thì vẫn tối om om vì hồi nãy chưa mở điện. Mộ Thẩm vào nhà bật đèn, còn Lão Du thì vòng ra phía sau giếng rửa tay, vì bốc đất ngoài khu nghĩa địa. "Này ông, ăn cơm xong mình có vào viện Thi Hồng?" Mộ Thẩm hỏi vọng từ trên nhà. Lão Du chùi tay sơ sài vào quần cho khô bớt nước, rồi vừa đi vừa nói. "Có cái váy vào một lát và mình đã diễn thì diễn nốt cho tròn vai, hơn nữa phải đến để nghe ngóng xem tình hình thế nào." lớn như con hốt nặng kia nó mở mồm toang hóc cái gì với thằng đinh á thì mình chẳng hòng nó ngay. Mộ Thẩm gật đầu tỏ ý đồng tình. Tại bệnh viện lúc này, Hàn Nga đã tỉnh nhưng cơ thể còn yếu ớt lắm. Cô đã biết đứa con mà mình kỳ vọng nó sẽ là niềm hạnh phúc duy nhất của đời mình, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Nga rất muốn khóc nhưng lại không còn đủ sức để khóc. Vết mổ ở ổ bụng, chỉ thở nhẹ thôi cũng buốt nhói trời. Nhưng vết mổ đó chưa thấm thía vào đâu với vết đau tận trong đáy lòng của cô. Đình Bệ tô cháo trên tay nhẹ nhàng bảo vợ: "Em ơi, em tránh ăn một miếng đi em. Dù sao con cũng hơ không còn nữa, em bớt đau buồn em nhé." Nhà khó nhọc nâng cánh tay lên, đặt vào má chồng rồi cả hai cùng chảy nước mắt. Vừa lúc này, lão du và Mô Thẩm vào đến nơi, mẫu ta tráo trở ngay bộ mặt của mình, lao về bên cạnh Đinh Trụy nắm lấy tay nhà. "Con ơi, con thấy trong người thế nào rồi con? Ráng mà ăn uống nha con, ai cũng đau buồn cả, nhưng phải cố gắng lên lại, bố mẹ cũng đau đến đứt từng khúc ruột đây nè." Nhà chỉ im lặng không nói, cô muốn cười. Ngôn nhìn thẳng vào cái bộ mặt giả dối ấy mà cười khinh bỉ một cái, rồi nếu được phép thì nhổ một bãi nước bọt vào giữa hai bộ mặt trơ tráo ấy cho hả dạ. Lão Vu Ưu Tư ngồi xuống bên vợ mình rồi chậm rãi lên tiếng. "Mọi chuyện buồn đau rồi sẽ qua thôi mà, rồi gia đình ta sẽ trở về những ngày bình yên, bố mong các con cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này." Rồi lão đặt tay lên vai đinh. "Con Trịnh Thủ đi ăn cơm đi." Để cháu đó, mẹ con cho vợ con ăn cho, tranh thủ xuống căn tin ăn cơm đi con. Thâm Tâm thì lão và Mộ Thẩm rất muốn Ninh không có mặt ở đây, để vợ chồng lão xả cơn giận lên đầu Nga một trận cho thỏa mãn bản thân. Ninh quay sang bảo Mộ Thẩm. "Vậy mẹ cho ăn nga hết chỗ cháu này giúp con với nha." "Được trời, được trời, con người cứ đi đi." Ninh nắm tay vợ. "Em gắng ăn hết đêm nhé." Song An quay lại với em ngay. Dứt lời, Ninh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lão Du chạy theo ra đến tận cửa, nhìn theo bóng dáng con trai cho tới khi khuất hẳn ở phía cầu thang, lão mới quay trở vào. Lật nhanh như bánh tráng, lão gằn giọng nhìn Hàn Nga đang tiêu tủy trên giường bệnh. Từ chiều đến giờ bọn tao không có ở đây, mày nói gì với thằng Đinh? Có phải mày trễ xấu vợ chồng tao đúng không? Tao ước làm sao á trời rút lưỡi mày lại cho mày cấm khẩu luôn cho khỏi phiền phức. Nga quá mệt mỏi, cô chỉ khẽ lắc đầu để thay cho câu trả lời. Bấy giờ mụ thẩm mới lên tiếng. "Cô làm ơn á, làm ơn ăn giùm cho tôi hết thà tầu cháu này đi. Kẻ mà chồng cô giàu á lại đổ tiếng xấu cho chúng tôi." Nói rồi, mụ Miễn Cửng múc một thìa đặt sát lại miệng của Nga, nhưng cô vừa hé hé miệng ra thì mụ thẩm lại nhúc nhẻ. Ê, cô đang nghĩ suy nghĩ về việc đứa con của cô không giữ được. Người ngày xưa họ nói không có gì sai đâu. Cây khô không trái mà cái độc á thì con con. Cô ăn ở thế nào mà không có hậu thì từ bản thân cô ngẫm nghĩ lại đi. Trời luôn luôn có mắt cả đấy. Nga lập tức khép miệng lại, hai môi cô bỗng giật, mặt co rúm lại, ép cho hai hàng nước mắt trào ra, chảy dài qua má rồi rơi xuống gối. Mụ thắm dằn mạnh cái thìa xuống tô trời nói: "Tắt cổ không ăn á thì lát nữa đừng có lắm mồm nha." Mụ đứng phắt dậy, cầm theo tô cháo, mụ mang lại cái thùng rác cách đó một đoạn rồi đổ sạch vào đó và mang một cái bát không về đặt cạnh giường chỗ Nga nằm. Lát nữa đây, khi Ninh hỏi thì đích thân mụ sẽ nói rằng Nga đã ăn hết bát cháo đó rồi. Mụ chắc mẩm con trai mình sẽ tin răm rắp. và con ngà khốn kiếp kia cũng chẳng dám hé răng mà nói nửa lời. Mọi chuyện cứ diễn tiến như vậy đến hắc tuần thì Nga được xuất viện về nhà. Hôm nay sức khỏe của cô cũng đã khá hơn chút ít rồi. Đã đi lại nhẹ nhàng được, mặc dầu vết mổ có còn hơi đau một chút. Bác sĩ dặn tuyệt đối phải kiêng làm việc nặng và ăn uống cũng phải cẩn thận dè chừng. Sáng nay nên ra thăm mộ đứa con xấu số. đi cùng với đinh là lão du, đứng trước nấm mộ con mình, đinh thấp hơn rồi lầm rầm khấn. Con ơi, chẳng biết con là con trai hay con gái, chỉ biết được rằng con là con của bố mẹ. Dù chưa có cơ hội nhìn mặt con và con cũng chưa có duyên được thấy bố và mẹ. Nhưng kiếp này và mãi mãi muôn kiếp sau thì mình vẫn mãi là một gia đình con nhé. Đinh khấn xong, cậu chấp tay vái Cậu đâu có biết rằng, nấm mồ mà mình đang cầu khấn đó chỉ là một mồ đất trống tót, hoàn toàn chẳng có gì cả. Xác đứa con yếu mọn của mình bây giờ đang lãng vãng tận đâu tận đâu mất rồi. Lão Vu đặt tay lên vai con trai rồi ra chiều thương xót. "Nén đau thương lại đi con, đừng buồn nữa. Hãy để linh hồn của cháu nó được thanh thản siêu sinh." Lúc lão Vu dẫn Ninh đi thăm mộ, Nga vẫn nằm trên giường, còn mẫu thảm thì sở nấu cơm ở dưới bếp. Hôm nay, mẫu nấu một món ăn rất đặc biệt, đó là món canh rau ngót thịt bằm. Sở Dĩ gọi nó là món đặc biệt bởi vì nồi canh rau ngót ấy còn có bỏ thêm cả nước trồng mún mụ mụn giả nát nữa. Hôm qua mẫu nghe lão Vu bảo, tha cứ để cho nó nằm ở bệnh viện còn đỡ ngứa mắt, đưa về suốt ngày nằm chỉnh in trên giường. cứ như là loại bại liệt nhìn thấy mà sôi cả máu mụ thẩm cũng cùng suy nghĩ với chồng, mụ hỏi thế có cách gì hông hông chả nhẽ cứ để nó nằm suốt ngày như vậy cho mình hầu à lão vua cười tinh quái hôm nay bỗng nhiên lão tỏ ra khá thông minh lão ghé sát tay vợ rồi bảo bà cứ nấu rau muống cho nó ăn mụ thẩm ngạc nhiên rau muống ư Nhưng nhưng để làm gì hả ông? Lão Vu chậm rãi giải thích. Nó mới mổ xong, vết mổ chưa lành hẳn, cứ nấu trong món cho nó ăn, tiểu gì chỗ vết mổ ấy cũng nổi lên cho mà xem. Sau này có lành lặn cũng không để lại vết sẹo mà là sẹo lồi. <cười> Mụ thẩm tấm tắc khen chồng cao tay thì lão lại bổ sung. Cái bụng nó xấu xí, thằng đinh mà bỏ cũng đừng mong lấy được chồng. cho đáng đời có thứ trầu sông lạc chợ. Kế hoạch đó hôm nay được mụ thẩm thực hiện, nhưng mụ sáng tạo hơn một chút để được vẹn cả đôi đường, mụ sẽ nấu canh trầu ngót, món canh mà các bà sau khi sinh thường ăn, nhưng canh trầu ngót này sẽ bất bình thường một chút, đó là nó được hòa lẫn với nước mà mụ giả trà từ trầu muối. Rồi đây, cái bụng ấy sẽ lòi lẫm những vết sẹo to nhỏ. nghĩ đến đây thôi mà mẫu thắm đã hả dạ lắm rồi. Ninh cùng lão vua về đến nhà cũng là lúc mẫu ta đã chuẩn bị cơm trưa xong xuôi. Vừa thấy con trai về, mẫu đánh tiếng gọi nga với giọng thân yêu. "Con ai, chuẩn bị dậy ăn cơm nào, tập đi lại một chút cho quen đi con ạ." Ninh chạy ngay vào, cậu đỡ vợ dậy rồi hỏi. "Em có xuống ăn cơm được không? Hay anh bế lên đây cho em nhé?" Không, em tự đi được mà." Nồm thấy khuôn mặt có nét vờ phạt của vợ, định hỏi: "Em mệt lắm hả? Sao thần sắc em xấu thế?" Nga nhìn chồng rồi lí nhí: "Anh ơi, em em vừa mộng thấy con." Đình biết vợ mình đang đau lòng lắm, mất đi khúc ruột của mình, trái tìm nào chẳng đau đến cơ chứ. cầu cố tình lái sang chuyện khác cho vợ đừng để tâm đến nữa, nhưng Nga vẫn nhắc lại điệp khúc cũ. Con kêu với em là con lạnh lắm anh ạ. Em đau lòng lắm anh ơi. Đình ôm lấy vợ rồi động viên. Thôi mà em, dù gì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, bây giờ có phiền não u sầu thì con mình cũng có trở lại với mình nữa được đâu em. Em phải lo cho sức khỏe của mình nữa, rồi chúng ta lại sớm có con thôi mà em. Anh tin cháy sẽ không phụ lòng vợ chồng mình đâu em." Ninh nói xong câu nói ấy mà trục can quặn thắt lại, biết bao giờ chuyện ấy mới thành sự thật đây. Với một người bình thường, một lần xảy bằng bảy lần sinh đã là cả một vấn đề rồi. Huống chi Hàn Nga bây giờ lại không còn là một phụ nữ bình thường nữa. Ninh nhớ lại hôm kia, trước khi làm thủ tục xuất viện cho vợ, vị bác sĩ đã gọi đinh vào một phòng riêng và bảo có chuyện này, tôi định không nói vì sợ gia đình buồn, cơ mà dù sao biết trước để xác định tư tưởng vẫn hơn là không biết trời chờ đợi trong vô vọng. Dạ thưa bác sĩ, chuyện gì vậy ạ? Xin bác sĩ cứ nói đi ạ. Tình trạng sức khỏe của cô Nga chuyển biến rất tốt, nói chung là không có gì phải lo, chỉ cần về chăm sóc kiêng cử tại nhà một thời gian ngắn là hoàn toàn bình phục. Nhưng mà có điều chúng tôi hơi lấy làm tiếc là Nhân dũng dập hỏi, "Là sao bác sĩ mà nói đi ạ?" Cô ấy không có khả năng mang thai được nữa, dạ con cô ấy mỗi ngày một nhỏ lại, nếu mang thai sẽ mang ngoài dạ con và điều đó đồng nghĩa với việc tính mạng của cô ấy có giữ được. Khuyên gia đình một câu chân thành, không nên mạo hiểm. Nhân biết là mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức như thế, nhưng cậu vẫn cứ phải động viên an ủi vợ tích cực đợi vợ khỏe lên rồi sẽ tính tiếp, cùng lắm thì hai vợ chồng sẽ sinh một đứa con nuôi. Lão Du và Mộ Thẩm ngồi đợi bên mâm cơm một hồi lâu mà chưa thấy Ninh về nga xuống nên lại gọi thêm một lần nữa. Mãi lâu sau thì Ninh mới nhẹ nhàng dìu vợ lại tới nơi. Mộ Thẩm bảo Dung Bảo, canh rau ngót thịt bằm đây, nghe ăn nhiều vào con nhé. Rồi chưa yên tâm lắm nên lão Du lại dục và múc cho con nó, chứ tài chân con nó đang yếu ớt, lớn cấn thế kì mà, bà rõ là đoán thật. Mộ Thẩm nói, "Vâng vâng, đợi múc vào bát của Nga và dục giả cho Nga mau chóng ăn món canh đặc biệt mà mình đã đích thân nấu." Nga không hề hay biết gì cả, mùi vị hoàn toàn bình thường thôi, dĩ nhiên là không chết được, nhưng nó sẽ để lại sự xấu xí trên thân thể của cô. Chiều ngày hôm đó, Tranh thủ lúc Nga còn đang chợp mắt, Ninh gọi lão du và mẫu thảm ra bạn uống nước, ngồi nói chuyện một lát, Ninh nhập đề ngay. "Thưa bố mẹ, từ hôm vợ con bị như vậy, con nghĩ làm cũng hơn một tuần nay rồi. Nay vợ con cũng đã ổn hơn, chắc từ mai con sẽ đi làm lại. Nhờ bố mẹ ở nhà chăm sóc cho vợ con với ạ." Làm mẹ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm cơ chứ, sao con cứ nói mấy chuyện thừa thãi đó thế? Cứ làm như con không giận dõ thì bố mẹ bỏ bề con bé ngãi. Gấm, con thương nó 5 thì bố mẹ thương nó 10. Đào hết cả rụt gan đây này. Đình cũng cảm thấy yên tâm và an lòng khi mình có người mẹ và người bố chú đáo, giàu tình thương người. Cậu thở hát ra một hơi ngắn rồi nói tiếp. Dạ, con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Còn một chuyện này nữa ạ. Chuyện này con bàn trước với bố mẹ. Bố mẹ Bố mẹ quan hẳn nói với vợ con, "Từ từ sau này con cho cô ấy bình phục hẳn, còn lựa lời con nói với cô ấy sau." Lão vu điềm đạm hỏi, "Có chuyện gì thế con? Bố mẹ đang nghe đây, con nói đi." Đình lại thở mạnh một tràng nữa, hai bàn tay khẽ nắm lại như người sắp đưa ra một quyết định hệ trọng. "Khả lâu sau, Đình nói, "Chúng con sẽ nhận một đứa con nuôi, vợ con không thể mang thai được nữa." Tất nhiên là vợ chồng mụ thẩm thừa biết chuyện đó Nhưng vừa nghe Đinh nói Nga không thể có con Mụ thẩm nứt lên rồi giả vờ đổ gục ra ghế Giọng mụ trung rể Trời ơi, trời ơi, sao ra đến nông nỗi này hả trời ơi Lão Du ôm ngay lấy vợ Lão biết là vợ mình đang diễn kịch Cho nên lão cũng tự sắm ngay cho mình một vai Bà ơi, bà bình tĩnh lại đi bà ơi Đừng làm tôi sợ mà bà ai mà vốn chỉ đã bắt gia đình mình như vậy rồi thì làm sao mà cưỡng cầu được hả bà? Đình thấy bố mẹ quá xúc động, cậu mũi lòng bảo: "Thôi ạ, chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, nhưng dù sao thì vẫn phải đứng lên mà đối mặt với nó. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, vợ chồng con sẽ nhận nuôi một đứa con. Bố mẹ cứ suy nghĩ đi rồi vợ chồng con xin ý kiến ạ. Con xin phép vào trong nghĩ một lát." Đình rời ghế đi thẳng vào trong buồn. Rồi rón rán nằm xuống bên cạnh hằng Nga. Nga hình như đã chìm vào giấc ngủ tự bao chợ, tiếng thở vang lên đều đều. Đình đi rồi, lão du kéo mụ thẩm một đoạn ra phía hông nhà bếp. Lão lo lắng hỏi vợ. Chết dở, thế này thì làm sao được hả bà? Mình cứ nghĩ rằng khi biết được con con kia không thể mang thai thì thằng Đinh sẽ đuổi nó đi. Ai ngờ bây giờ nó lại nghĩ ra cái ý nhận con nuôi thế này thì có chết không chứ? Chứ... Bộ Thẩm cũng bất an không kém. Mụ bối rối đưa tay vò vò mái tóc, rội rằng: "Không được, không thể để chuyện này xảy ra được. Có phải con trai mình không có khả năng có con đâu mà những con nuôi? Tự nhiên trước cái cửa nỡ ở đâu về, ra công chăm bẩm mãi rồi không khéo sao này như tọ vò nuôi công nhân." Lão vô gật đầu lia lịa phụ họa: "Đúng, rồi nó sẽ nghe theo lời của con trời đánh kìa." Này mai lớn lên á sẽ là mối họa cho tôi với bà cũng nên đó. Bằng bạc mãi mà chưa tìm ra được cách giải quyết gì. Cả hai cứ lầy ha lầy hoay mãi, đi đi lại lại chống hết cả mặt. Bất ngờ phía ngoài sân có tiếng dép lê lẹp bẹp, lão du hướng mắt nhìn ra. Ờ, thằng Thế sân đây làm gì ấy nhỉ? Mụ thầm hỏi. Thằng Thế à, đâu Nói rồi, mụ ta tiếng bước tránh trước, lão du cũng nói khót theo sau. Vừa thấy hai người xuất hiện, thế vui vẻ nói: "Dạ, chào hai bác ạ. Ôi mầy quá, cứ tưởng hai bác ngủ trưa chưa dậy thì lại mất công. Ngủ gì giờ này nữa cháu? Vợ chồng bác có mấy khi ngủ trưa đâu, hoặc có ngủ thì cũng chỉ chút lát thôi ạ. Thế có việc gì thế cháu? Vào nhà uống nước đã." Thấy sùa tai, "Dạ thôi ạ." cháu cũng đang vội, chuẩn bị ra đồng gỡ cá đây bác. Có chuyện này cháu định sang nói với hai bác từ hôm trước rồi mà bận quá thành ra chưa đi được. Lão vua hỏi cục ngúng, chuyện gì thế? Cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Chuyện là thế này, cái bữa tối mà cháu gặp hai bác ở ngoài đồng đó. Hai bác có nhờ cháu mang đồ giùm hai bác thùng nước tiểu. Cháu cũng y lời hai bác, mang đến chỗ cánh đồng quẹo về phía con mương cháu mới đổ. Con mã cháu cứ ấy nấy là không biết hai bác có mang lẫn thùng gì đổ không? Vì khi cháu đổ nó xuống ruộng, cháu thấy nước nó đỏ ao như là máu vậy đó. Đèn bên cháu sáng lắm, cho nên cháu nhìn rất là rõ. Nước tiểu thì làm gì có cái màu kỳ lạ thế được. Chân lão du bắt đầu trung chuyển mất kiểm soát, lão lắp bắp hỏi: "Cháu cháu cháu nói sao gọi? Màu một mà, màu đỏ như máu hả?" "Vâng. Hay là hai bác có lấy nhầm thùng gì đó chăng?" "Không phải đâu cháu ạ." là do nước tiểu để lâu nó đổi màu như vậy đó. Với cả trời tối, nhìn qua ánh đèn pin, có khi nó chỉ hơi hơi ngả màu thôi, cháu cũng nên dễ nhìn nhầm sang màu đỏ à mà. Không có gì đâu, không có nhầm lẫn gì đâu cháu. À à dạ dạ dạ vâng ạ. Thế thì đúng thật là cháu cũng nghe mùi nước tiểu. Thế nhưng mà vì thấy khách thượng chút nên cháu hỏi cho chắc. Tính cháu cũng hay cẩn thận quá, hai bác thông cảm cho cháu nha. Nói xong thế chào rồi quay về nhưng trà đính gần ngõ lại lật đật chạy vào hỏi. À, cái thùng hôm bữa cháu có mang về, cháu định vứt bỏ nhưng mà nhìn đang còn dùng được, cháu coi rửa sạch sẽ rồi, hai bác có cần dùng đựng rác đựng gì không ạ? Nếu không thì cho cháu để cho đâu đựng rá. Lão du vội vàng từ chối. Không không không, hai bác hai bác không dùng gì cả, cháu cho cơ dự lý mà dùng nha, đừng đừng đừng mang sang đây nha cháu. Thấy hơi lạ về sự ngập ngừng của lão Du, nhưng vì đang vội ra đồng nên cậu chào tạm biệt thêm một lần nữa rồi chân cò chân sáo vội vã ra về. Hai vợ chồng đứng thở phào nhẹ nhõm, lão Du nhìn Mộ Thẩm mà trăn. Sao lại có chuyện lạ thế bà nhỉ? Ông Khéo Tình nói, cái thằng này xưa nay nổi tiếng bốc phét, có một nó nói lên 10, ông tin nó à? Mà có chuyện đó thôi cũng cứ cống chạy qua đây báo cáo. Đúng là loại dở hơi, thảo nào hơn 30 rồi mà chả có chó nào nó lấy đồ hầm nặng. Trong buồng trong, Đinh chợp mắt một lát đã thức dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Nga đang còn ngủ, Đinh khẽ càn bước xuống, đi ra nhà ngoài, vô tình nghe thấy bố mẹ mình đang bàn tán chuyện gì đó ngoài hiên nhà, Đinh đứng lặng im để nghe. Ông thấy cách đó có được không? Lão Vu vỗ tay đàng đét vào nhau rồi nói như treo. quá được, quá được, bà đúng là mù cào, khống minh nó còn sống có khi còn phải vái bà làm thầy đó. Tôi phục sát đất, bà đúng là vớ tôi, giỏi, giỏi quá. Sư phụ. Đình Phì cười, không biết bố mẹ mình đang bàn tán chuyện gì mà nghe đối thoại cứ y như là trong phim kiếm hiệp. Bước tới mấy bước, Đình cất giọng hỏi. Dạ, bố mẹ đang bàn bạc chuyện gì mà trầm trễ vậy? Mụ thắm thoáng chột dạ, mụ xoa ố. "À, có gì đâu con? Bố mẹ đang nói chuyện ngày xưa thôi mà." Mụ lấy luôn sang chuyện khác. "Còn bé Nga vẫn chưa dậy hả con?" "Dạ chưa ạ." "Ừ, cứ để cho nó ngủ, mấy hôm nay nó cũng mệt rồi. Mấy ngày trong bệnh viện nó có ngủ được đâu, tội nghiệp con bé, nhớ con rồi khóc thâu đêm." Đình nói vâng nhẹ một tiếng. Định quay bước vô để nhường lại không gian riêng tư cho bố mẹ, tiếp tục câu chuyện. Nhưng từ phòng ngủ của mình, đinh nghe giọng của Nga vang vẳng cắt tiếng. "Con, con ơi." Nhanh như cắt, đinh chạy vụt vào, mẫu thắm và lão dư cũng tức tốc lao theo. Nga đã ngồi bật dậy, đang thở hồng hộc như sách đứt hơi, mồ hôi đầm đìa trên mặt như vừa bị ai cầm gáo nước tạt vào. Đinh ôm lấy vợ rồi khẩn khoảng nói: Ăn đây, ăn đây, mình đến là em. Chẳng cần hỏi có chuyện gì thì Ninh cũng biết ngay, vợ mình vừa nằm mơ thấy đứa con tội nghiệp. Vì chuyện này mấy hôm nay xảy ra như cơm bữa nên Ninh quen rồi. Ngà nói trong giọng nước mắt nghẹn ngào. Anh ơi, con nó khóc đòi em, con bị người ta nhìm xuống nước chết anh ạ, tội nghiệp con lắm anh ơi. Mụ thầm suýt nữa té ngã. may mà có lão du đang đứng dựa vào tường nên mụ bấu vào vai lão ta nên mới giữ được cân bằng. Mụ vừa chợt nghĩ, cái thứ tiểu sinh vất vưởng đó mà thiền thấy đã gièm nó vào nước tiểu rồi mà vẫn hiện về báo mộng trong mơ cho con mẹ nó. Tay mụ run run nắm chặt lấy tay của lão du và đứng bất động tại chỗ không nói nửa lời. Dụ lúc này lẽ ra lại phải ôm lấy nga để giả tạo dầm bà cầu chăm sóc quan tâm. Đinh thì dáng đơn nghĩ rằng, do vợ mình đau lòng quá rồi mộng mị linh tinh thôi, chứ cậu đâu có biết được, giấc mơ đó của vợ mình lại chính là những thứ đã diễn ra. Và người gây nên những chuyện thân nhân ác đức không bằng loại cầm thú lại chính là người cha già dấu yêu và người mẹ hiền hậu của mình. Nga gục đầu vào vai Đinh rồi từ từ nhắm mắt lại. Mộ Thẩm và lão Du trốn tránh đi ra ngoài. Một buổi chiều nữa lại về, nắng đã bắt đầu yếu dần, hạ mình xuống thấp hơn cái đống rạ ở góc vườn phía đằng tây, rồi cứ xuống dần, xuống dần cho đến khi bầu trời chỉ còn một màu đen bao phủ. Mâm cơm chiều nay, Nga hơi mệt nên không ra ăn được, Ninh phải bê vào tận phòng cho vợ mình. Lão vô và mẫu thắm bực bội lắm, cho rằng Nga chỉ đang giả vờ để chồng hầu hạ chăm sóc, mụ lẩm bẩm một mình. cái lỗi tối thay. Mày thằng Dinh đi làm rồi, mày ở nhà cứ nằm đấy, tao nấu cho. Dinh đút cho vợ ăn xong mới quay ra ăn. Lúc này mẫu thảm và lão du đã ăn xong và đi ra ngoài rồi. Dinh cũng chẳng biết là đi đâu, chỉ nghe nói láng máng là ra ngoài có chút việc. Dinh ăn uống xong xuôi rồi dọn dẹp mâm bát gọn gàng và trở vào trong buồng nằm bên vợ. Dinh ngồi đọc sách cho vợ nghe. Nàng gối đầu lên đùi chồng rồi thiêu thiêu ngủ. Ngã rất thích Ninh Độc Thơ cho mình ngủ, cứ như người ru vậy. Những bài thơ ngã yêu thích, đại đa số là những bài thơ buồn, có lẽ vì cuộc đời cô gắn liền với từ buồn. Dũng Đình đang trầm bóng với mấy câu thơ trong bài Một tiếng em của thi sĩ Đinh Hùng. Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay, trăng lên từng nét gần đôi mày. Bóng hoa huyền ảo nghiêng vần trắng, chưa ngát hương tình, hương đã bay. Những câu thơ ấy như trùa nga vào giấc ngủ, xô đi bao nỗi niềm chua xót còn gỳ chặt nơi đáy lòng. Để cho vợ mình ngủ say, Đình mới khẽ nâng đầu nga ra khỏi đùi mình rồi đặt lên gối. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã là hơn 9 giờ rưỡi rồi, sao bố mẹ đi đâu vẫn chưa về. Đình nóng ruột, lôi máy ra gọi. Đầu dây bên kia giọng lão du vang lên. Bố về đây, bố mẹ đang về, gần tới nhà rồi. Nói xong, lão cúp máy ngang, Ninh cũng thấy đỡ lo, cậu nán lại chỗ bàn uống nước kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa. Quả nhiên, một lúc sau thì thấy bố mẹ lạch bạch về đến sân. Chắc là vừa đi vừa trò chuyện, tán gẫu ở đâu về, cho nên ông bà đang trò chuyện rất vui vẻ. Lão Du nhận đinh rồi ngạc nhiên. Thế còn vẫn chưa đi ngủ hả? Lâu ngày, bố mẹ đi quanh quanh hàng xóm vài vòng, nói chuyện một lát á mà quên cả giờ giấc, thôi, đi ngủ đi con. Bây giờ, đinh mới an tâm vào giường ngủ. Cậu phải tranh thủ đi ngủ sớm để sáng mai bắt đầu quay lại làm việc. Cái nghề làm công, ba cọc sáu đồng, làm ngày nào á thì ăn lương ngày đó, không ai ép buộc. cơ mà ngact nói phải đi làm mới có cái ăn, lại còn tiền chi tiêu đủ thứ trong nhà nữa. Vừa rồi có chút tiền vợ chồng tích góp được thì đã sử dụng hết vào tiền viện phí của Nga trời. Đình đi rồi, lão Du và Mưu Thẩm cũng bắt đầu chuẩn bị giường chiếu để nghỉ ngơi. Cả hai cứ cười cười kiểu khoái trá lắm, không hiểu hôm nay nói chuyện gì bên hàng xóm mà vui đến vậy. Thực ra thì có chuyện gì đâu. chẳng có sang nhà hàng xóm nào hết mà vợ chồng ông lão vừa đi đến nhà ông Hoạt, một người thầy bói nhà ở ngay đầu làng. Lúc lão Du và mẫu Thẩm sang đến nơi thì thầy Hoạt đang ngồi viết sớ ở chiếu, vừa thấy có khách, thầy Hoạt lấy ngay mớ giấy màu vàng, trên đó vẽ vời những hình thù như con dung, thầy hạ cặp kính xuống rồi trông lên. "Ôi, ai như ông bà Du thế nhỉ?" Mộ Thẩm đỡ lời, "Giả Văn, bác vẫn còn nhớ vợ chồng em đấy à, vinh hạnh quá đi thôi." Bình thường, khi chưa lên đồng thì mọi người trong làng trong xóm nói chuyện với thầy vẫn gọi bình thường theo vai vế. Ông Hoạt và lão Du cũng chẳng lạ gì nhau, là con người cùng sinh ra trong một làng, thở thiếu niên còn chăn trâu cắt cỏ với nhau nữa. Cả ba ngồi nói chuyện một hồi thì thầy Hoạt bắt đầu vào việc. Tiêu Kỳ thay thấp hơn, nhảy múa rồi lên đồng, vừa tốc cái khăn màu đỏ thẫm trên đầu ra, mẫu thẩm và lão vu đã bắt đầu chắp tay lại, xá như đang ngồi trước bàn thờ tổ. Mẫu thẩm hỏi: "Dạ, lại thầy, xin thầy cho con được biết, đứa con trai nhà con, đường tình duyên của nó như thế nào ạ?" Thầy Hoạc nhìn vào lòng bàn tay mình như người đang soi gương rồi nói: "Cũng lận đận đó." Rồi vợ hiện tại của cậu con trai nhà con á là một người mà kiếp trước vụng về đường tu, nên kiếp này phải tránh nhiều sự bất trắc và đáng sợ hơn nữa. Nếu không mau chống đuổi cô ta ra khỏi cuộc đời cậu con trai nhà con thì ai rằng vài năm nữa thôi, cơ gia nhà con sẽ lụn bại, không còn một cái gì cả. Vì những câu nói của thầy Hoặc lại trùng với suy nghĩ của hai vợ chồng, cho nên lão dù cũng phấn khởi phần nào. Lão nói: Dạ thưa, quả đúng như vậy ạ, ngay từ đầu vợ chồng con đã nhìn ra được việc đó rồi, ngặt một nỗi là vợ chồng con vẫn chưa tìm ra được cách gì để tống khứ được nó ra khỏi nhà, mong thầy giúp đỡ chỉ dẫn cho vợ chồng con ạ. Được, được chứ, dĩ nhiên là ta sẽ giúp vợ chồng nhà con rồi." Rồi thầy dừng lại đôi giây, cầm cây quạt giấy phe phẩy trên tay như đang múa. Chào đó, thầy quét xác vào tai vợ chồng Mộ Thẩm, lấm b b b gì đó đến 15 phút đồng hồ mới xong. Nghe xong, lão Vu lẫn Mộ Thẩm cúi lại bảo: "Nhà văn, vợ chồng con xin nghe theo ý thầy ạ." Vợ chồng nhà lão Vu mang tiếng là khôn mà lại chẳng khôn tí nào. Đi xem bó ở đâu chẳng đi, lại đi ngay đến nhà ông thầy ở cùng làng, cách nhà mình có mấy ngõ. Ông ta nói cái gì cũng gật đầu, tấm tắc khen là hay, là giỏi. Thực ra, thì thầy Hoạt cũng chẳng phải là cao tay hay siêu phàm gì cả, cũng chỉ là một thầy bói như bao thầy bói tầm thường khác, nói những chuyện trên trời dưới biển để đánh vào lòng nhạy dạ của khách hàng. Chẳng hạn, ai đến xem thầy cũng phán rằng cụ cố tổ nhà con trước kia mất vào ngày xấu. Tuyệt đại đa số những người đến xem đâu ai biết mặt cụ tổ nhà mình đâu. chỉ nghe thầy bảo là mất vào ngày sáu, rồi trung trẫy cống tiền cho thầy giải hạn. Câu chuyện của gia đình lão Du và Mộ Thẩm, chẳng qua thầy cũng phán vớ phán vẫn mà thôi. Thầy được biết cách đây ít ngày, Nga bị sảy thai phải nằm viện, nên hôm nay thầy dựa vào chuyện đó để nói rằng Nga là một cô gái không có phúc đức và sẽ là mối họa cho gia đình Mộ Thẩm. Vợ chồng Mộ cũng chẳng quan tâm Miễn sao thầy nói đúng ý mình và tìm cách giải quyết cái gai trong mắt giúp mình thế là thầy đã giỏi rồi Còn giả như thầy phán Nga là một cô gái tốt phải chăm sóc và quan tâm đến cô ấy thì vợ chồng mũ sẽ nhổ toẹt một bãi nước bọt trước mặt thầy mà tra về ngay Vừa chui vào mùng Lão Du hỏi nhỏ mù thẩm Bà thấy kế sách đó của Lão Hoạt liệu có khả ti không bà Sau tôi nghe nó cứ lặng nhặng khó hiểu kiểu gì ấy Đôi tai vậy cũng được, tôi thừa biết mưu đồ của lão ta rồi, bối toán chó gì lão già dê cũ ấy. Thôi được, cứ làm theo ý lão ta đi, dù gì á thì con khốn kiếp kia cũng xứng bị như vậy. Vả lại chỉ còn cách đó mới mong thằng đinh thay đổi thôi. Nó yêu con quỷ cái đó đến độ mờ mắt hết rồi. Những tiếng thì thầm khe khẽ đang vang lên thì bất ngờ, cánh cửa sổ chỗ giường đột ngột bật tung ra, đập mạnh vào tường vang lên tiếng rầm rầm. Lão Du giật nảy, ôm lấy Mụ Thẩm rồi kêu lên một tiếng, "Ối trời ơi!" Gió bên ngoài đưa vào lạnh cả sống lưng, làm lão Du phải kéo vội chăn lên mà đắp ngang cổ. Mụ Thẩm cố mạnh cánh tay chồng, miệng mụ há hốc ra. À, à, à, à, "Ông ơi, ông ông, máu máu máu!" Trước mắt Mụ, một cục Đỏ hon hỏng đang đong đưa trên song cửa sổ. Mặc dù ánh sáng của chiếc bóng đèn ngủ quả nhót chỉ mờ mờ thôi, mà sau mụ thấy rõ ràng như ban ngày. Cục máu đó đang đong đưa qua lại, thỉnh thoảng lại giọt những giọt đắc sền sệt xuống cạnh giường, sát cửa sổ mà vợ chồng mụ đang nằm. Nghe tiếng vợ lắp bắp, lão dù bất giác quay lại, nửa giây sau, tiếng lão ứ ớ. B Ô má! Giọng lão lanh lảnh như giọng đàn bà. Ánh đèn phòng vụt sáng, đinh chạy lao lại. "Bố, mẹ, bố mẹ sao vậy?" Ánh sáng của đèn điện đã làm cho vợ chồng Mộ Thẩm thấy đỡ sợ hơn, nhất là lúc này lại có thêm đinh ở đây nữa. Mộ ngồi bật dậy, miệng thở phì phò như vừa gánh nặng một thứ gì đó trên đôi vai, giọng Mộ như lạc đi. Không, không có gì đâu con ạ, chỉ là chỉ là lão du khẩn thiết nhìn Ninh. Con nhúp bố đóng lại cánh cửa sổ với, bố lạnh lắm. Ninh trèo lên giường, tiếng lại chỗ cửa sổ, Ninh nói: "Mùa này thời tiết ngày đêm thay đổi thất thường lắm, khi đi ngủ thì bố mẹ đừng có mở cửa sổ ra thế này, lỡ gặp phải cơn gió độc thì nguy hiểm lắm đó ạ." Thời tiết cũng dần chuyển sang thu rồi, mùa này ban đêm cũng đâu có lạnh lắm đâu. Bố có mở đầu, gió nó đẩy ra đấy chứ, bố mẹ đang ngủ thì nó đánh cái trằm giật cả mình. Ninh Khẽ cười. cười. Bố nói cứ như là trong phim. Cái móc bằng sợi dây kém thép to thế này mà bố bảo gió giật rá, bảo còn chẳng ăn thua nữa là vài cơn gió mùa này. Lão Du định tiếp tục bào chữa thì Ninh khịt khịt mũi rồi nói. Sao lại có mụ nữ tiểu khai thế hả bố mẹ? vài nước tiểu ngoài góc vườn kia, nếu mà chưa tưới rau á thì bố đừng đi vào đó nữa. Cái này mà hôm nào nắng nó xông lên á thì sao mà chịu được cơ chứ. Bố có đi vào đó nữa đâu. Cái vại đó bố cũng đổ hết rồi mà, làm gì còn nữa đâu chứ. Rồi lão trùng mình một cái. Lão đang nhớ đến đứa cháu tội nghiệp của mình. Phải chăng nó vừa xuất hiện và mùi nước tiểu đó cũng là do nó mang tới hay sao? Đình bất ngờ thốt lên. Trời ơi, nước tiểu ở đâu ra thế này, cay quá. Ướt hết cả song cửa sổ rồi đây này. Nào. "Đâu?" Mụ Thẩm hỏi, rồi mụ chồm qua người chồng, tiến gần lại chỗ đinh, "Đúng thật là như vậy, trên những song cửa sổ từng dòng nước đang chảy nhẹ nhẹ trên đó, mùi của nó chính xác là cái mùi nước tiểu lâu ngày đọng trong cái vải kia mà hôm bữa mụ và lão chồng tàn nhẫn đã gièm cái chưa thành hình của đớ cháo nọi xuống đó. Mấy lần mụ định chạm thử vào cái song cửa sổ đó nhưng sợ hãi quá nên mụ lại thôi. Đinh không biết gì cả, Đinh vẫn đang nghĩ đây là sản phẩm của ông bố mình, chắc ngại vậy nên mở cửa sổ ra và phun cho tiện. Đinh đã buộc lại cửa sổ cẩn thận, bước xuống khỏi giường, đi ra sau giếng rửa tay, vừa đi Đinh vừa bảo: "Thôi, bố mẹ ngủ đi." Cũng muộn lắm rồi đấy, con đi rửa tay rồi cũng vào ngủ rê đây ạ, ngày mai con còn phải đi làm nữa. Một khoảng chừng 5 phút sau, Đinh quay trở vào, tắt điện rồi đi về phòng mình. Ánh đèn tắt thì Lão Du và Mộ Thẩm lại bắt đầu trung. Cứ thi thoảng lại khẽ liếc về cánh cửa sổ như để đề phòng, nó sẽ bật ra bất ngờ. Lão Du vo tròn người trong tắm chăn như một con ốc. Dù cho trời này cũng không lạnh đến nỗi như thế, lão về giặt thủ thỉ. "Hải quá bà, hay nó no về báo thù mình đấy hả bà?" Mộ Thẩm không trả lời câu hỏi ấy, mà hỏi sang chuyện khác. "Này, hồi nãy ông nói với thằng Đinh á là mấy hôm nay ông không tiểu vải cái vải đó à? Có thật không đó?" "Thật mà. Mấy hôm nay tôi toán đi trong nhà cậu hết." Mụ thẩm lần mò rồi cất mạnh vào đầu lão du một cái, mụ Mộ niếng răng rồi nói như chửi. "Ủi giời ơi, tôi không biết đầu ông có ốc hay không á, hay là toàn bả đậu nữa không biết. Tôi đã dặn ông thế nào, phải đi liên tục vào đó để nó hồn phi phách tán, tháo nạo nó hiện về nó dọa cho là phái." "Bà bà dặn tôi thế ạ?" "Sau sau tôi không nhớ. Nhưng mà tôi hãi lắm, tôi không dám đi vào đó nữa đâu." Giá như bây giờ là ba ngày, hoặc nhà chỉ có hai vợ chồng thì mẫu thẩm đã gào lên với cả chồng nhu nhược, hèn nhát này rồi. Mụ lại nghiến răng chặn chừng. Đồ thổ đế, được rồi, nếu ông sợ á thì cứ để như vậy mà chịu hậu quả cái đồ hèn. Mụ nói xong, quay mặt ra ngoài, không nói chuyện với lão chồng nữa. Mụ giả vờ vẫn đuổi tí cho hay thôi, chứ mụ thừa biết Lão chồng mình bảo ngồi là ngồi, đứng là đứng, có biết gì đâu. Ngày mai rồi lão kiểu gì cũng phải y lệnh mà làm thôi. Từ giây phút đó cho đến sáng, lão Du cũng có ngủ được đọ. Lão cứ thấp thỏm, cứ sợ rằng vừa thiêu thiêu ngủ thì cánh cửa sổ kia lại bật mở. Và khi mở mắt ra thì trên song cửa sổ lại đọng đừa cái cục máu ghê trợn và ám ảnh ấy. Chỉ nghĩ đến thôi, lão cũng đã thấy toàn thân rệu rã. không còn chút sức lực nào cả. Sáng sớm hôm sau, Đinh bắt đầu đi làm lại, Mộ Thẩm và lão du đi qua vì mất ngủ nên hôm nay vẫn còn chưa dậy. Đinh đến bên cạnh giường rồi khe khẽ gọi. "Mẹ ơi." Mộ Thẩm sực tỉnh giấc, hé hé mắt ra, nhìn thấy Đinh, Mộ bắt được sóng ngay. "Con đi làm hả?" "Ừ, đi đi con, để mẹ a dậy nấu cho con ngà tí đồ ăn sáng." Đình nói cảm ơn mẹ rồi tức tốc đi ngay. Trời mỗi ngày một sáng rõ, lão du vẫn ngủ không biết gì cả, đến mãi gần sáng lão mới chợp mắt được một lát vì bị đứa cháu nội của ông ức ám ảnh. Mụ thắm xỏ dép trời giường, mụ càu nhàu. Cứ giữa cớ ốm đau rồi ngủ như hổ pháp, đúng là nợ đời mà. Vừa nói, mụ vừa rảo bước ra sau giếng đánh răng rửa mặt. Mộ giá nước trong vòi, rồi khóc liên tục lên mặt. Dòng nước mắt đã làm cho Mộ Tĩnh Táo hơn sau một đêm phải vật lộn với những chuyện làm cho Mộ trùng rẫy. Với tay lấy chiếc khăn mặt màu hồng nhạt trên sợi dây phơi, lau sơ sài lên mặt trời đêm tỉnh bất vồ. Khi Mộ thẩm lên đến nhà, cũng là lúc ngoài sân vang lên tiếng xe máy rù rù. Lúc đầu, Mộ tưởng là Ninh đi làm, nhưng vì quên đồ gì đó nên quay trở về lấy. nhưng không phải, mụ trong giây lát đã nhớ ra ngay, tiếng xe của đinh không tàng như vậy. Bước thêm mấy bước, tra đến cửa, mụ ngó nhìn ra thì phát hiện đó là ông Hoạt, lão thầy bói mà tối hôm qua vợ chồng mụ đã xem. Mụ thầm đồng đã, "Ôi, ông sang sớm thế." Lão Hoạt đưa ngón tay dọc lên khuôn miệng, làm hiệu im lặng. Giょ lão phải tài gọi mẫu thẩm ra ngoài sân và nhỏ nhẹ bảo. "Chào rồi, con bé đó dậy chưa?" "Chưa, nó còn đang ngủ trong phòng." "Tốt, vậy là tốt rồi. Bây giờ tôi sẽ vào làm phép. May quá, tôi tưởng là nó dậy rồi á thì không hết mọi việc. Thê ông du dậy chưa?" "Chưa, vẫn còn ngủ ông ạ. Đêm qua nằm mãi mới ngủ được, thành ra Lão Hoạt xách cái túi bằng vải nâu sòng đang đeo trên cái móc ở xà, đi thẳng vào trong nhà rồi nháy mắt làm hiệu, hỏi Mụ Thẩm xem phòng của Nga ở đâu. Mụ Thẩm đưa ngón tay chỉ về phía trước, lão Hoạt hớn hở tiến vào. Nhưng gần đến cửa thì lão lại trón tré quay trở lại và khẽ rỉ tai Mụ Thẩm. "Trong lúc tôi làm phép trong này, ông bà đừng vào nha. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ thành công thôi." Con dâu nhà bà sẽ chủ động mà rời khỏi nhà này, ông bà không cần phải tốn chút sức lực nào cả đâu. Nhắc lại câu chuyện hôm qua mà lão và vợ chồng Mộ Thẩm nhỏ to với nhau. Khi Mộ Thẩm tha thiết xin lão giúp đỡ, lão đã bảo với Mộ Tà và lão Du rằng: "Con dâu nhà bà nó là một đứa vô cùng quỷ quặc, nếu như ông bà có tìm trăm phương ngàn kế thì nó cũng không rời đi đâu. Chỉ tổ tốn công phí sức mà thôi." Lão Du bấy giờ lo lắng hỏi: Thế, thay phải làm thế nào hả ông? Yên tâm yên tâm, ông bà gặp được tôi á thì chuyện gì cũng ổn thỏa hết cả. Vì tôi được thánh ban cho lọc, tôi làm những việc mà người phàm như ông bà không làm được đâu. Tìm đến tôi á thì coi như ông bà đến đúng cửa trời đấy." Mộ Thẩm phấn khởi hỏi thêm. "Thế thì vợ chồng chúng tôi phải làm những gì ạ?" Lão Hoạt buông cái quạt giấy trên tay xuống, lấy luôn trả cái khăn xếp trên đầu. Với tay lấy một lon bia đang đặt bên cạnh đó, giật nắp, trời ngửa cổ tu ừng ực như người vừa đi làm đồng buổi trưa nắng về. Lão khà một tiếng, đặt lon bia về vị trí rồi nâng cái quạt lên che lại và nói tiếp: "Tôi sẽ phải ra tay làm phép để con bé đó tự động mà trời đi. Cứ yên tâm, trường hợp này tôi đã làm cho nhiều nhà rồi. Con dâu với bố mẹ chồng khác nhau là chuyện tôi gặp như cơm bữa ấy mà." Lão du lại tò mò hỏi thêm. Chỉ cần một hôm mà là con quỷ cái đó sẽ tự động bỏ nhà đi ha không? Hay là thế nào? Vợ chồng tôi nghe chưa có hiểu. Lão hoạc tra chiều bí mật rồi dùng luôn một câu tiếng Hán cho có vẻ ta đây là người uyên thâm. Thiền cơ bất khả lộ, có gì tôi sẽ phổ biến tiếp. Đi. Sáng hôm nay, theo cái kế hoạch đã bàn định đó, lão mò sang rất sớm. Đêm qua, lão không ngủ được, lão cứ sợ rằng sang muộn quá, nga mà dậy rồi thì mọi chuyện lỡ dở hết. Thật ra thì lão đã tới từ lâu rồi, đứng ở ngay cổng làng chờ đợi từ khi trời còn chưa sáng rõ, đợi cho đinh ra khỏi nhà, lão mới mò vào. Lão dặn dò mụ thắm xong, rồi bước nhẹ lại trước cửa phòng của nga. Tay lão đặt lên nắm cửa, chậm rãi xoay một cái rồi từ từ đẩy nhẹ. Nga vẫn nằm ngủ ngon lành, tiếng thở nhẹ nhẹ làm chiếc mình mỏng đắp ngang bụng cô cứ phập phồng lên xuống đều đặn. Lão vào được đến trong phòng, đẩy cửa lại rồi ấn cái nút khóa bên trong. Lão ta đặt cái túi đồ nghề của mình xuống cái bàn nhỏ ở đầu giường. Gọi là túi đồ nghề chứ thật ra trong đó cũng chẳng có cái gì đặc biệt. Một cái mõ bằng gỗ, vài bốn thẻ hương, mấy tờ giấy xanh đỏ tím vàng. các đường nét ngoạc ngoạc trên đó, lão gọi mấy tờ giấy vô tri ấy là bùa. Thực ra thì lão vẽ dung vẽ giấy trên đó thôi, chứ lão có biết chữ đâu mà viết. Lão chỉ giỏi tính tiền thôi, vì trải qua nhiều lần đi buôn bán hành tẩu trên thương trường, cho nên xã hội đã đào tạo cho lão cách tính tiền để sinh tồn. Lèo lái, lau dần nó thành một phản xạ. Còn về chữ nghĩa thì lão chịu, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Lão hoặc từ từ tiến bước về bên cạnh giường của Hằng Nga. Ánh mắt lão sáng rực lên khi nhìn thấy Nga đang ngủ rất thoải mái trong bộ đồ có chút thoải mái. Lão ta nuốt nước dãi ừng ực, lão thầm nói trong bụng: "Quả này vớ bỡ rồi, ngày nào cũng có người phóng khoáng như Lỡ Dung và Mộ Thẩm thì sớm biết bao nhiêu." Lần mò vào túi lấy ra một lọ thuốc gì đó to bằng cỡ cổ tay đứa con nít, lão lắc nhẹ Joy dí sát lọ thuốc đó vào mũi của Nga và xịt một cái. Chỉ thấy Nga khẽ trừng mình thật nhẹ rồi lại tiếp tục ngủ bình thường. Lão nhếch mép cười khả ố, một nụ cười của một lão già dế cụ như một con chó sói bị bỏ đói ngoài đảo hoang lâu ngày nay được nhìn thấy một miếng mồi ngon. Lão đã quên mất một việc là phần kính của cánh cửa phòng này là kính trong suốt không độ. trong có thể nhìn thấy ngoài và ngược lại. Lẽ ra lão phải kéo tấm lý đô lại mới phải, nhưng vì hấp tấp quá nên lão có để ý gì đâu. Mộ Thẩm vẫn khép nép đứng bên ngoài liếc nhìn, muốn muốn xem rốt cục phép của lão hoạt là như thế nào. Mộ đang chăm chú nhìn thì từ phía sau lão du vỗ nhẹ vai một cái làm Mộ giật bắn mình. Mộ quay lại thì lão du hỏi ngay: "Vả làm cái gì thế?" Mẫu thảm vụng miệng giọng lại. Ông im đi. Rồi mẫu chỉ vào trong và cả hai cùng nép bên cánh cửa đánh mắt liếc nhìn vào quan sát. Lão Hoạt xoa xoa bàn tay vào nhau, khẽ khẹ kéo chăn trên người của Nga xuống. Lão rất tự tin là Nga sẽ không biết gì cả về thứ mà lão vừa xịt vào mũi Nga, đó chính là thuốc mê. Đây là loại thuốc mê mà thằng cháu họ của lão đã tặng cho lão. mà nói tặng cũng không phải, là lão đã xin của thằng cháu trước đây làm nghề cẩu tặc. Lão xin về với mục đích là mỗi lần có vị khách nữ nào xinh đẹp mà đi một mình đến còi bối, lão sẽ tìm cách dùng nó để làm cho họ hôn mê rồi giở trò đòi bậy. Cho đến khi khách tỉnh dậy thì thầy phán rằng càng còn cao quá. Thánh vừa nhập vào đấy, mê mệt không biết gì có phải không. Cứ như vậy Lo thuốc đó đã giúp lão đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp bói toán bất nhân của mình. Hôm nay, Nga đang đuổi lại là nạn nhân tiếp theo dưới tay của lão già dê sòm dâm tặc đội lốt thầy bói kia. Sau khi lấy tấm chân ra khỏi người của Nga, lão bắt đầu lần mò thân thể tội nghiệp của Nga. Lão vu đứng bên ngoài trố mắt nhìn độ và giây rồi thản thong nhìn sang chỗ khác. Lão gằn giọng bảo: Tiền sư Mã Cha nhà cái lão này. Pháp gì mà lại có cái phép như thế chứ? Để tôi vào cho lão ta một trận. Nhưng mẫu thẩm ngăn lại, bằng một giọng nói không có chút tình người, "Mộ Bảo, coi mặt lão ta, miễn sao lão đuổi được con khốn này đi ra khỏi nhà mình là được. Tạm thời ông đi ra ngoài đi, xem có ai vào thì báo cho tôi. Ông không nên đứng ở đây nữa." Lão du vẫn chưa hết giận. Tơ nhưng mà lão ta làm sao mà đuổi con quỷ đó ra khỏi nhà mình được. Tôi có thấy hắn làm phép làm màu gì đâu. Chẳng qua là hắn lợi dụng để làm cái trò nhơ nhớp ấy trong nhà mình mà thôi. Công chừng lại bị phong long nữa đó. Mụ thẩm khẽ cười. Ông yên tâm, tôi có cách rồi. Tôi bắt buộc sẽ làm cho lão ta phối hợp với mình đuổi con trời đánh kia biến khỏi nhà. Lão ta sẽ là con tốt thí trong tay mình. Ông an tâm, tôi tính cả rồi. Lão Du luôn luôn tin tưởng vào vợ của mình, lão từ từ nguôi giận rồi thẳng bước đi ra hiên nhà, nhưng vừa đi thì mẫu thắm lại kẻ gọi. "Này, ông nhớ là chuyện đêm qua tôi dặn chưa đấy hả?" Nhắc đến hai từ đêm qua, làm lão Du lại thấy lạnh lạnh, khi nghĩ về cục máu oan hồn của đứa cháu đồng đưa trên cánh cửa sổ. Lão lại hỏi, "Chuyện gì cơ? Tôi tôi, tôi không nhớ." Mộ thẩm nhắc lại Ông mà buồn tiểu thì nhớ đi vào cái vại ngoài vườn cho tôi Nhớ đó, tỉnh tao lại đi Lú à Lão du ngập ngừng gật đầu rồi đi ra Mộ thẩm trở về vị trí để tiếp tục đưa mắt quan sát vào trong phòng Xem lão thầy bói trởm kia tiếp tục làm chuyện gì Mộ thẩm đứng bên ngoài nhìn vào nhưng mộ không hề thấy chạnh lòng một chút nào Ngược lại, mộ răng rất vui Mộ thẩm nghĩ rằng Lão lão này thì ra cũng chỉ là một lão già tầm thường, để rồi xem mụ ta sẽ trừng trị lão như thế nào. Đây là một âm mưu mà mụ vừa mới nghĩ ra trong đầu. Lần này, mụ sẽ mượn tay lão Hoạt để đường đường chính chính tiễn biệt đứa con dâu trời đánh kia ra khỏi căn nhà này. Chỉ là tội nghiệp, đau số thay cho hàng Nga, một kiếp người quá bạc bẽo, chưa một ngày nào được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn. toang phải đối mặt với những chông gai chắc trở. Gánh khổ mang đổ lên non, cổng lưng bỏ chạy, khổ còn theo sau. Lão Hoãn cứ ngỡ rằng việc mình vừa làm, lão Du và mẫu thẩm không hề biết, vì thế cho nên lão ta diễn thêm một chút để chứng tỏ mình vừa làm một thứ phép kỳ bí gì đó. Lão đốt hương lên, cầm theo mấy tờ giấy mà lão vẻ lằng ngoằng vớ vẩn và thong dong bước ra. Mụ thẩm lúc này đã về bàn uống nước ngồi cùng với lão du. Lão hoạt đẩy cửa bước ra, khẽ quờ quờ ba que hương đang cháy trên tay, rồi tự tin nói. Xong cả rồi, ngày mai tôi sẽ đến làm phép một bữa nữa. Lát nữa cô ta dậy, ông bà cố gắng đừng cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra nhé. Mụ thẩm nhịn cười với bộ mặt trơ trẻn của lão hoạt. Mụ giả vờ hỏi. hay làm phép một hôm nữa là con bé đó tự động trời khỏi đi ha. Không? Đúng vậy, tôi đã làm phép cúng rồi, khi cô ta tỉnh lại, cô ta sẽ bị bấn loạn tinh thần, nhớ nhớ quẩn quẩn, không còn biết đích xác mình là ai nữa, rồi dần dần sẽ nghĩ đây không phải là nhà của mình mà tự động rời đi thôi. Để cho chắc ăn ha thì ngày mai tôi sẽ tới làm phép một hôm nữa, ông bà cứ tin vào tôi. Lão du cũng hùa theo vợ để diễn nốt vở kịch này. Lão làm bộ khẩn khoảng nói Thế bây giờ con đó nó sao rồi ông? Một lát nữa nó sẽ tỉnh lại Tôi phải ra tài mộng một chút cho nó loạn hắn về tinh thần Thành thử ra nó sẽ bị mệt mệt hơi lâu Thế chúng tôi phải trả cho ông thầy bao nhiêu? Lão hoạt cười rồi nói giọng nhân đức Đừng nói chuyện tiền nông với tôi Không có cái giá nào ở đây cả Tất cả là cái tâm Cái tâm của ông bà mà thôi có thể nhiều hoặc ít, thậm chí là không có đồng nào thì tôi vẫn vui lòng. Lão Hoạt đang chắc mẩm rằng, kiểu gì mà chẳng trả được cho một ít, đúng là cái nghề này sung thật, cơm no, bò cỡi, được ăn được nói lại còn được gói cả mạng về. Lão đã trừ tính rồi, xong ngày mai nếu như mẫu thẩm và lão du mò sang nhà hỏi về việc con dâu vẫn chưa chịu rời đi thì lúc đó lão ta sẽ nói rằng con bé này tâm ý của nó mang nặng tâm ý của loài quỷ dữ, vì vậy cho nên ngày 1, ngày 2 chưa thể làm cho nó biến chuyển được, cần phải thêm thời gian. Và lúc đó thì lão ta sẽ có cơ hội để tiếp cận thân xác của Hàn Nga thêm nhiều lần để làm chuyện khốn nạn cho thỏa mãn bản thân. Lão Hoạt đang vui mừng đắc chí thì Mộ Thẩm cười ầm lên, Mộ nói: Ông Dĩnh cũng giỏi lắm đấy ông Hoạt ạ, đúng là lừa trẻ con mà. <cười> lão Hoạt bất ngờ vì câu nói ấy, nhưng với kinh nghiệm mấy năm trong ngành lừa đảo thì lão ta vẫn đủ dũng khí để xử lý mọi tình huống, lão nói, "Đừng ván bổ, lúc nào đùa tra đùa thật tra thập." Rồi lão lại gần chỗ bạn uống nước, chia mấy lá bùa vớ vẫn trên tay ra rồi bảo, "Đây là chín lá bùa Ông bà cầm lấy rồi tìm cách dán vào giường ngủ của vợ chồng đó Sau một thời gian Hai vợ chồng sẽ không còn thương nhau nữa Bùa này phải đích thân người trong nhà dán Thì mới có hiệu nghiệm Lão Du nhón người khỏi kế Lão Tấm lấy mấy lá bùa đó Rồi vo tròn lại và nói Bùa à Bùa này của ông mang về nhà mà chùi đích đi nhá <cười> Bán bổ Bán bổ Ông bà cẩn thận mầm miệng Coi chừng quả báo nhận tiền đấy Bây giờ, mụ thẩm mới đứng lên, nụ cười nhẹ như mỉa may bẩn cực lão Hoạt. Thôi, đừng diễn tuồn nữa, vợ chồng tôi biết hết rồi. Ông không nhìn cánh cửa kìa. Lão Hoạt quay mắt lại, lão giật mình vì qua cánh cửa đó, có thể nhìn rõ mồm một mọi thứ trong phòng. Hai, vội đến mức không kịp kéo tấm lido cơ à, ông Hoạt. Hô hô hô hô. Đợi không để lão ta kịp phản ứng gì, Mộ Thẩm tiếp. Ông có thể lừa được mọi người chứ làm sao ông lừa được tôi? Ngay từ những câu ông nói đầu tiên hồi tối hôm qua là tôi đã biết ngay ông là thỉ rõ rồi. Mối toán gì cái ngữ như ông? Ông khôn hồn có tí phối hợp với vợ chồng tôi nếu không á, tôi sẽ cho ông đi tù ngồi đó. Vừa nói, Mộ Thẩm vừa cầm cái điện thoại lên và bảo, "Tôi đã quay hết mọi chuyện vào rồi đó." Ông chị đâu cho thoát, sẽ như thế nào á nếu chúng tôi tố cáo ông về tội lẻn vào nhà dùng thuốc mê để làm nhục hả? Chưa kể là tôi còn có thể khai báo là mất một số tài sản lớn nữa. Ông nghĩ sao hả ông Hoạt? Lão Hoạt rụng rời tay chân, lão tự trách mình mất cẩn, buông mấy cây hương trên tay xuống đất rồi duỗi tắt, lão ngồi vào ghế rồi thở dài bảo: "Tới, thế, thế bây giờ ông bà muốn gì? Tôi phải làm gì? Làm thế nào?" Lão Vu lên tiếng đỡ lời. "Tam thày ông cứ về nhà đi đã, tôi này hài vợ chồng tôi sẽ qua nhà ông rồi bạn bạc." Nhưng Mộ Thẩm gạt đi, Mộ nói: "Không được, phải bạn bạc ngay và luôn bây giờ, không có đi đâu hết." Lão Hoạt gật đầu đồng ý, rồi bắt đầu ngồi nghe theo kế hoạch mà Mộ Thẩm đang triển khai. Lão Hoạt nghe xong ấp úng hỏi: "Hả?" cháu cháu có thể như thế được. Có vị mà không được cơ chứ, chẳng phải ông rất thích hay sao? Tôi đang tạo điều kiện cho ông mà. Lão hoạc cẩn lo lắng hỏi. Thế nhưng mà lỡ không may tôi chạy không kịp thì sao chứ? Cậu đinh nhà bà mà túm được tôi á thì tôi phải làm sao? Ông không có quyền lựa chọn ở đây đâu, nhưng mà ông yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông. Mộ Thẩm lại thêm, ngay trong chiều hôm nay Mọi chuyện phải được triển khai ngay ngày, ông rõ chưa? Ông mà chống đối á thì chuẩn bị tâm thế mà đi hầu tòa đi, không ai cứu được ông đâu. Lão Hoạt vò đầu bứt tai, mãi rồi cuối cùng cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Xong xuôi, lão xin phép ra về trong tâm trạng ấm ức, nhục nhã. Lão Hoạt về rồi, lão Du mới quay sang vợ và hỏi. "Này, cái điện thoại này bà lấy ở đâu ra đó? Bà quay phim thật à?" Vì mánh gì? Đây là cái điện thoại hỏng của thằng Đinh. Hồi nãy tôi cầm lấy để dọa lão ta thôi. Cái thứ nhát gan đó thì tính gì? Nhấc cầu, hai vợ chồng cùng cười khoái chí, chuẩn bị cho chiều nay sẽ tiễn biệt đứa con dâu của mình ra khỏi căn nhà này. Họ tự tin lắm, nhất là mẫu thẩm, mẫu chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ hoàn hảo, lần này sẽ đít thằng Đinh vắt tai đuổi nó ra. Không chừng còn đánh cho nó một trận tơi bời khói lửa nữa cũng nên, như vậy thì cạn hay. Ở giường trong, Nga đã bắt đầu cựa mình thức dậy, thuốc mê đã làm Nga thấy mệt mỏi vô cùng. Đầu thì đau buốt, thân thể thì rã rời. Nga cũng linh cảm ngờ ngợ là có chuyện gì đó khác khác vừa xảy ra trên cơ thể của mình, nhưng làm sao mà Nga có thể ngờ tới cái việc tày đình như thế được. Cô có nhọc bước xuống khỏi giường, giật mình vì bây giờ đã là gần 9 giờ. Nga nhìn bố mẹ chồng bằng ánh mắt lo lắng và quả đúng như Nga dự tính, vừa xuất hiện, Nga đã bị mẫu thẩm dằn vặt. Ngủ nữa đi, cơm tôi còn chưa nấu xong cơ mà. Bao giờ xong tôi bê vào cho, rồi tôi và vào vào mồm cho. Gớm, hôm nay trời sắp phai xấu mà cô dậy sớm thế. Nga trùng trùng nói Bố mẹ ơi, con con cũng không biết vì sao hôm nay con ngủ quên ạ, con về mang đi, con không biết gì hết." Lão vu nghiêm giọng, "Mày câm cái giọng đó đi, mày viện cớ là mới đi bệnh viện về để mày bắt chúng tao hầu hạ chi vậy? Đồ vô phúc." Thứ đàn bà dịu thà quá vức. Ngà cúi đầu chịu trận, cổ họng cô đắng chát, toàn thân trả trời vì nỗi niềm tủi nhục đang cuộn trào trong lòng. Trưa hôm nay, Ninh vì lo lắng cho vợ ở nhà nên dù chỉ được nghỉ có hơn 1 tiếng thôi, cậu cũng về nhà ăn cơm. Lúc Ninh về, Nga Tâm sự với chồng. "Hôm nay em mệt mỏi lắm anh ạ, chiều nay anh ở nhà với em được không anh?" Đình hơi khó xử, "Hôm nay ở công trình rất là nhiều việc, lẽ ra trưa nay Đình không về được, nhưng vì nóng ruột nên chỉ tranh thủ về được một lát mà thôi." Bây giờ vợ lại nói thế này, mà để y vợ buồn thì Ninh cũng không đành lòng, Ninh nói: "Ăn xong em đi ngủ trưa đi, anh ghé qua chỗ làm một lát thôi, anh bàn giao công việc của anh cho người khác, rồi anh về với em nhé." Nga khẽ khẽ gật đầu, rồi tựa mình vào người chồng. Những giây phút hạnh phúc ít ỏi này đối với Nga là đáng quý vô cùng. Bởi lẽ, chỉ sau những khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tệ cuộc sống lại tối tăm, mờ mịt đến mức nhiều khi chỉ muốn chết đi cho xong. Sau bữa cơm, Đinh dặn dò bà thắm ở nhà trông coi Nga để cậu lên công trình một lát sẽ về ngay. Mộ Thắm lập tức lo lắng, chết dở rồi, vậy thì làm sao mà thực hiện cái hoạch được đây? Nếu thằng Đinh mà ở nhà thì mọi chuyện sẽ không thực hiện được, và nếu không thực hiện được trong chiều nay thì cơ hội sẽ không còn nhiều nữa, bởi vì lâu thêm thời gian thì lão hoạc có thể sẽ đánh liều không làm theo ý của mình, hoặc cũng có thể sẽ nghĩ ra mưu kế gì đó để đối phó mà vợ chồng mụ không lường trước được. Định vừa nói xong thì mụ xua tay bảo: "É, không cần đâu, chiều nay mẹ đang tính đưa con Nga đi dạo vòng quanh xóm một lát. Về đây làm dâu cũng mấy tháng nay rồi, bà con chòm xóm cứ hỏi thăm suốt mà chưa có dịp ghé qua nhà các bác ấy chơi. Con bận thì cứ làm đi." Không lo cái gì hết, nghe chưa? Đã có mẹ ở nhà rồi. Ôi, thế hả? Dạ vâng ạ. Vậy mẹ dắt vợ con đi dạo quanh xóm vài vòng cho khoai khoả mẹ nhé. Còn cảm ơn mẹ nhiều nha. Đình đi rồi, Mộ Thẩm mới thở phào nhẹ nhõm, mụ rớt cốc đất về trong ấm, uống một ngụm thật đẫy rồi sắng giọng gọi. Ông ơi, đâu rồi? Đi ngủ trưa tí đi. Không thấy lão vu trả lời. Mộ Trời kế rồi vừa đi ra sau nhà, vừa gọi giọng. Một lúc sau, ra gần đến mảnh vườn mới nghe giọng lão du đang trên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Mộ Thẩm lo lắng chạy ra xem thế nào. Trước mặt Mộ, lão du đang trong bộ dạng phờ phạc, hai tay lão đang chấp lại rồi nhắm về cái vại đựng nước tiểu mà vãi, bàn chân của lão thì máu me bê bết hết cả, giọng lão đứt quãng: Ô, ông, ông ông ông ông vàng cháu, ông, ông ông ông ông lại cháu, làm ơn, làm ơn tha cho ông, tha tha cho ông đi cháu ơi." <cười> Tiếng thở của lão dồn dập, mộ thẳm lao lại, vấp vai rồi hỏi: "Ông làm sao thế hả? Chân sao lại be bết máu thế này? Mà mà mà, mà ông vái cái gì đấy hả? Trời ơi là trời." Lão Du vẫn không để ý về cái chân đang chảy máu của mình. Lão chỉ tay vào cái vại rồi méo mó bảo: "Bà bà ơi, nó nó nó nó kéo tôi." "Ai? Ai kéo ông?" "Thì thì thì, thì nó đó." Rồi lão run rẩy kể lại sự việc. Nhớ lời mụ thắm, lão ra đây đi tiểu và cái vại này. Lúc đầu tiên thì lão cũng run sợ lắm, phải đánh bại tâm lý mấy lão ta mới đủ can đảm. Lão nhắm nghiền con mắt lại, rồi hướng vào cái vải đó mà tiểu, nhưng bất ngờ, lão cảm giác đang bị một cái gì đó kéo đầu mình xuống. Lão hoảng hồn mở mắt ra thì tái mặt vì trước mắt lão, cái vải đựng nước tiểu đó đã đầy ngập máu. Đáng sợ hơn, từ trong vải máu đó đột ngột thò lên hai cánh tay, dài phải đến hơn một thước. Hai cánh tay ấy đang cố gắng ghì đầu lão ta xuống một cách kịch liệt. Lão du mặc xanh như tàu lá, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay ấy. Mãi một hồi sau thì mới rời ra được. Lão ta gắng hết sức co cẳng chạy, nhưng mới được vài ba bước thì lão giẫm phập vào một mảnh thủy tinh vỡ. Mảnh thủy tinh ấy rất sắc nhọn, cứ ngang một đường ngọt lịm ngang bàn chân của lão, làm máu me cứ vậy tuôn ra. Lúc này cũng không còn biết đau đớn nữa. Nỗi sợ đã lấn át hết mọi cảm giác khác, lão cố gắng chạy tiếp, nhưng đôi bàn tay kia đã không cho lão cơ hội. Hai bàn tay ấy tiếp tục thò ra, ôm trọn lấy một bên cổ chân của lão mà kéo giật lại phía sau. Đến lúc này thì không còn cách gì khác, lão đành nhắm mắt, gào khóc van xin. Mụ thẩm nghe xong câu chuyện chồng vừa kể, mụ nửa tin nửa ngờ. Mụ vẫn lờ mờ cho rằng Hồng oan của đứa cháu mà vợ chồng mù đã tra tai tàng độc vẫn còn hiện hữu trong cái vải kia và đêm qua chính nó cũng đã xuất hiện trên cửa sổ để dọa mụ. Nhưng đến mức đó lôi đầu lôi chân của lão Du thì mụ chẳng tin. Làm gì có chuyện hoang đường như thế, huống hồ bây giờ lại là đang ban ngày nữa. Thấy chân chồng máu me nhiều quá, chảy chan hòa một vũng trên nền đất. Mụ vội vàng dìu lão du dậy và đưa vào trong nhà. Người lão du vẫn còn đang trùng lên từng giập. Mụ dùng nước rửa vết máu cho chồng rồi dùng băng bông bó vết thương đó lại. Vết rách khá sâu, phải một lúc sau khi bịt băng bông thì máu mới ngừng chảy. Mụ nói: "Thôi, ông đừng nghĩ linh tinh về chuyện đó nữa. Ngày mai á tôi sẽ mượn người mang cái vải đó quăng xuống sông cho nó trôi đi." Bây giờ ông lên giường nằm một lát đi, cũng sang chiều rồi đó, lão hoạc chắc cũng sắp qua rồi. Lão Du vẫn chưa lấy lại được thần hồn, đầu óc lão cứ nghĩ mãi về chuyện đáng sợ kia. Mụ thắm thu dọn mấy miếng băng gạc dính máu rồi mang ra phía sau đi vứt. Lão Du bất ngờ thấy người tự nhiên khó chịu, hình như mắt đang hoa đi và miệng thì đang dần dần cứng lại. Thân thể lão ta cũng thấy cứ vận bên này lại vẹo sang bên kia, lão nằm vật xuống nền nhà, muốn gọi vợ vào nhưng lại không thể gọi được vì mồm miệng đã cứng lại rồi. Muốn bò ra cũng không được vì người lão như đang bị ai đó điều khiển vậy. Cứ vặn vẹo tứ phía, có lúc lại uốn lên như một áng cầu vòng vắt ngang mành mây trên bầu trời. Bây giờ Mộ Thẩm mới từ phía sau đi vào, Mộ cứng lại mấy giây rồi mới tiếng lại: "Ông, ông ơi, ông làm sao thế này? Ông ơi!" Nhưng lão du có nói được đâu, mồm lão đang há ra méo xẹo, mắt thì trợn ngược như mắt lợn lục, mụ hốt hoảng la lên. "Ôi Lãng Nước ơi, ai cô chồng tôi với, Lãng Nước ơi!" Nga đang ngủ trưa trong phòng, nghe tiếng la, cô giật mình thức dậy, cô chạy ngay lại. "Bố, bố lần sau thấy hả mẹ?" Đến giờ phút này rồi, nhưng mụ thắm vẫn chẳng thể nhẹ nhàng với Nga. Mụ nói như chửi. Cô mụ ác, hỏi lắm thế, còn không mau vang làng lên đi. Nhà sớ rớ một hồi rồi chạy ra hiên kêu làng, lát sau mấy người hàng xóm chung quanh đã có mặt trời. Khi mọi người sang tới nơi, lão Du đang dựng ngược lên như một cánh cổng chào, mắt lão không còn đồng tử nữa, mồm thì há rộng như cái gàu tát nước, lộ ra những hàm răng thâm sỉ vì khói thuốc lão. Sau những động tác đó, lão lẩy xoắn người lại, mặt lão nhăn lại, chắc là đau đớn lắm mà chẳng thể van xin. "Mau, mau gọi xe đưa tới bệnh viện ngay đi, chậm trễ là phức tạp đó. Hay là là đưa bằng xe máy chứ chờ xe đến kiếp nào mới tới?" Người kia gật đầu rồi mấy người cùng súm lại phụ giúp đưa lão lên xe. Một người ngồi giữ ở phía sau mà cũng không được. Đi một đoạn ngắn, Lão lại giật một cái thật mạnh, làm xe máy bị mất lái, cả ba lăn lóc xuống đường. Hai người kia thì đứng dậy được ngay, không hề gì cả, còn lão Du vẫn đang vặn vẹo trên nền đường. Đầu lão ta đang gối trên đống phân trâu, nhưng lão cũng chẳng biết gì, cứ phó mặt cơ thể xoay bên này lại uống bên kia. Mọi người phải rất vất vả mới đưa được lão vào đến bệnh viện. Mộ Thẩm và Nga cũng được mọi người đưa vào bệnh viện ngay sau đó để xem tình hình lão du thế nào. Lão ta được đưa ngay vào phòng cấp cứu, Mộ Thẩm đứng chờ bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Và cuối cùng thì Mộ cũng đã tái mặt khi nghe bác sĩ thăm khám xong và đi ra nói rằng: "Chồng bà bị uống ván rồi. Tôi thấy có một vết bầm bó ở chân, chắc là do giẫm phải tỉ tinh hay sắc kỹ sét đúng không?" Thưa văn Ông ấy dẫm phải mảnh thủy tình vỡ. Chồng tôi có sao không vậy bác sĩ? Uống ván có, có, có, có nguy hiểm không ạ? Ông bác sĩ trầm tư rồi chậm rãi bảo. Ông ấy bị khá nặng. Trước mắt chúng tôi chưa nói được điều gì cả. Chúng tôi đang điều trị tích cực cho ông ấy. Nhưng có điều tôi phải nói trước với bà rằng có thể ông ấy sẽ được cứu sống nếu may mắn. Nhưng dì chứng để lại thì chắc chắn sẽ có. Mà tôi đang không hiểu được. Thông thường bệnh này phải một vài ngày sau. Mà tôi đang không hiểu được. kể từ khi dẫm phải vật thể có chứa vi trùng á thì nó mới phát bệnh, sao ông nhà bà mới dẫm phải đã bị ngay, lại còn bị ở mức nguy hiểm nữa chứ. D di chứng gì vậy bác sĩ, làm ơn cứu chồng tôi với. Ông ấy sẽ vĩnh viễn không nói được nữa, do hầu và dây thanh quản bị co thắt rồi, và khả năng cao là sẽ phải gắn bó với chiếc xe lăn ở quãng đời còn lại. Mộ Thẩm rụng rời tay chân, mộ ngồi thụp xuống rấm rứt khóc. Mấy ngày sau Mộ Vục đứng lên, mộ nghiến răng lại, cầm bảnh ra rồi chỉ vào mặt Nga. "Mày, tất cả là tại mày và đứa con của kiếp của mày, mày là mối họa của nhà tao, mày vô lương mỹ chưa hả, con con kiếp." Nga thấy thái độ hung dữ của Mộ Thẩm, cô chỉ biết im lặng. Cô coi việc để bố mẹ chồng trút giận lên đầu là nghĩa vụ của mình. Sau một lúc được vợ gọi điện báo tin thì Ninh đã có mặt. Đình lão đến ôm lấy Nga rồi hỏi: "Em ơi, bố sao rồi hả em? Bố dẫn vải mảnh thủy tinh bị uống ván rồi anh ạ, bây giờ bố đang cấp cứu trong kia." Mụ thẩm thấy con trai tới, mụ càng khóc lớn hơn. "Con ơi, sao bây giờ con mới tới hả con? Bố của con trời ơi, khổ lắm con ơi." Nga gọi điện gái là con về ngay, cơ mà về đến đầu làng, chỗ nhà ông Hoạt thầy bối thì bị dừng lại mất một lúc. Mọi người vây kín cả đường. Đang khóc ỉ ôi là vậy, mà nghe nhắc đến lão Hoạc, Mộ Thẩm chợt tỉnh, mụ lựa lời hỏi. "Lão Hoạc làm sao ạ? Hay hay có chuyện gì?" "Con cũng không rõ, đi ngang qua đó nghe phong phanh hình như lão ta uống rượu say, trèo lên trần nhà rồi bị trượt chân ngã, ngay đầu là chết rồi ạ." Mộ Thẩm giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không hỏi thêm nữa. về sợ rằng Đinh sẽ nghi ngờ và thắc mắc rằng tại sao mình lại quan tâm đến như thế. Đinh quay về vấn đề chính. Bác sĩ bảo bố sao rồi hả mẹ? Mụ Thẩm méo mó tường trình lại những lời nói của vị bác sĩ hồi nãy, nghe xong, Đinh trố mắt hỏi. Nguy hiểm vậy sao ạ? Trời ơi. Câu nói ấy của Đinh là niềm cổ vũ lớn lao cho Mụ Thẩm để mụ tiếp tục khóc. Thật tình, thì mẫu cũng không thương chồng đến mức như vậy đâu, suốt nhiều năm chung sống với nhau, lão du luôn luôn là một người chồng mù nhìn, vợ nói gì nghe nấy. Có mấy khi mà được quyết chuyện gì trong gia đình đâu. Khi nghe vị bác sĩ kia thông báo về tình trạng của chồng mình, mẫu khóc cho có lệ vậy thôi, mẫu thương chồng thì ít mà lo lắng chồng sẽ trở thành gánh nặng thì nhiều. Nếu lão dư mà không nói năng được gì, còn phải ngồi xe lăn từ nay đến cuối đời thì coi như khác gì người chết, đã vậy còn phải hầu hạ, cầm bưng nước rót nữa. Nghĩ đến đó thôi mà mụ Thẩm đã thấy áy ngại rồi. Lúc này thì mụ chẳng còn nhớ gì đến cái hoạch hãm hại Hằng Nga vào chiều nay nữa. Lão Hoạt Thầy Bói đã chết rồi. Sáng nay, lúc ở nhà mụ Thẩm về, Lão ta chán nản nên đã lôi rượu ra uống, trong say sỉnh bí tỉ, máu nghề rểm của lão lại nổi lên, lão đỉnh mò lên trần nhà ngồi thiền tĩnh cho tĩnh tâm, nhưng thật không may cho lão, khi vừa lên đến bậc thang cuối cùng thì bị trượt ngã, đầu lão đập mạnh xuống sân, nứt toác, máu chảy ra chan hòa, mãi đến hồi nãy có hai vị khách vào xem bói mới phát hiện ra sự việc. Lúc này thì không thể cứu vãn được nữa. máu đã tràn quá nhiều, rồi mỗi bầu đầy trên những vết thương, toàn thân đã thâm tím lạnh ngắt. Lão đã về giầu Diêm Vương từ hồi nào rồi? Cái chết của lão hoạc đem đến không ít tiếc thương cho khách khứa gần xa, đặc biệt là những vị khách trọc nhẻ dạ cả tin, bị lão moi móc tiền bạc tận xương tủy mà vẫn ngay thơ không hề hay biết. Thiền bất dung gian, ông trời đời nào lại hay nương tay cho những kẻ làm chuyện phi nhân đạo như lão? Bây giờ về bên kia thế giới trời, không biết Trạng lão có ân hận về những việc làm của mình trên dương thế hay không. Tại bệnh viện lúc này, trời đã ngả bóng về chiều, mụ Thẩm và Ninh cùng với Nga vẫn mòn mỏi ngồi bên ngoài chờ đợi mông ngóng tin tức của lão du. Trải qua mấy tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu mà lão du vẫn chưa tiếng chỉnh gì, mãi cho đến khi sâm sẩm tối. tất cả đang vật vờ trên hàng ghế ở hành lang bệnh viện thì vị bác sĩ mới mệt mỏi từ phòng cấp cứu bước ra. Ninh chạy ngay lại, cậu mau mắn hỏi trong giọng điệu có chút lo lắng. "Bác sĩ ơi, bố tôi sao rồi ạ?" "Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch, tính mạng chắc chắn được đảm bảo rồi. Cơ mà cũng như tôi đã nói ngay từ đầu với mẹ cậu rồi đấy, bố cậu sẽ vĩnh viễn không thể nói được nữa." Còn tay chân thì bại liệt đến hơn 80% rồi. Vì có nghe mẫu thẩm nói điều này hồi nãy rồi, vì vậy Đình cũng không quá sốc, bây giờ mọi chuyện dù sao cũng không cố vãn thêm được nữa, giữ được mạng sống là tốt lắm rồi. Đình nói cảm ơn vị bác sĩ rồi cùng với vợ và mẹ vào trong thăm bố. Trên giường bệnh, lão Du đang ngậm ống trợ thở, từng nhịp thở yếu ớt như người đang hấp hối chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng. Thân thể lão không còn vặn vẹo uốn éo nữa, tay chân buông thõng, bây giờ đôi tay và đôi chân ấy không thể cử động được nữa. Đôi mắt lão thi thoảng lại hé hé mở, nhưng chỉ trong giây lát lại nhắm nghiền lại vì mệt mỏi. Mộ Thẩm trông thấy cảnh tượng này mà chán nản, nhưng mộ cũng cố gắng vắt mấy giọt nước mắt để khóc cho hợp với lẽ đời. Tối đến, Đình Đường Nga về nhà nghỉ ngơi, trong bệnh viện chỉ còn lại Mộ Thẩm và lão dù. Mụ có căng lắm mới đỡ được lão chồng ngồi lên, vừa đưa một thìa cháo lại gần miệng thì lão du vô tình ho nhẹ một cái, lẩm cháo trong thìa văng ra tung tóe. Mụ thắm bực bội, giằng mạnh lão du xuống giường, làm lão co rúm lại, vì đau đớn mụ nghiến răng lẩm bẩm. Sống mà mà như cút cổ thế này ấy thì chết mẹ đi cho xong. Số tôi đúng là số khổ mà. Lão du không nói được, chỉ khẽ nhúc nhích khuôn miệng. Rồi nước mắt lão bỗng nhiên trào ra, mụ Thẩm lại cắt, "Khóc lóc cái gì, ông có mau ăn đi không, hành hạ tôi vừa vừa thôi." Nhưng lão Du không nuốt nổi, bây giờ những giây phút đau đớn nhất của cuộc đời, lão mới nhận ra bộ mặt thật của vợ mình. Mọi chuyện cứ diễn tiến như vậy, mỗi một bữa ăn của lão Du là một bữa khổ sở, khi nghe mụ Thẩm nhếch móc giọng vặn Hấp được vài thì cháu đã thấy bụng căng lên vì uất ức. Hôm nay là ngày lão ta được xuất viện về nhà, sáng hôm nay Ninh đi làm thủ tục xuất viện cho lão và đi sắm sẵn một chiếc xe lăn mang về nhà để khi lão vô từ bệnh viện về là có cái dùng ngay. Đến hơn 8 giờ sáng thì xe của bệnh viện đưa lão vô về nhà. Nga và Ninh ra đỡ lão ngồi vào xe lăn rồi đẩy vào. Lão ngồi lên xe lăn cũng rất khó khăn. Về bây giờ thân thể không còn thẳng nữa mà cong cong hình chữ S. Đầu lão ngoẹo sang một bên, miệng lúc nào cũng hơi há ra mà chẳng thể nói được gì. Mụ thắm nhìn thấy chồng mà chán nản, mụ chỉ muốn cho lão chết quách đi cho xong, sống kiểu này hơi sức đâu mà hầu hạ mãi được. Bây giờ dường như mụ cũng không còn để ý đến ngà nữa, cũng không còn mắng nhiếc hách huỷ như trước nữa. Mọi sự chán ghét của mụ bây giờ đổ dồn hết lên đầu lão chồng già vô dụng. Trước mặt đinh thì mụ âu yếm săn sóc lão du tận tình lắm, nhưng sau lưng thì mụ đầy nghiến, nhúc nhẻ mong sao cho lão chồng ức ức trọi tăng xong mà chết đi. Nhưng đến hôm nay thì mụ đã tìm ra một phương pháp giúp chồng mau chóng về với suối vàng. Mụ sẽ không cần phải mắng mỏ chửi rủa nữa, mà mụ sẽ cho lão nhịn đói. dần dần lão ta sẽ héo mòn mà dần chết đi. Với một lão cầm lại không cử động hay di chuyển được thì biện pháp này là hữu hiệu nhất. Mặc dù để lão du nhịn đói, nhưng mỗi khi đến bữa ăn, mẫu đều khoe thành tích với đinh bằng giọng rất hớn hở. Bố còn hôm nay ăn được hơn một bát cơm, với lại uống hết một hộp sữa, mẹ cũng mừng, tội nghiệp, thương quá mà không biết làm sao cả. Chỉ tội cho lão du đang đối cá trên chiếc xe lăn kia, muốn nói vài câu để tố cáo con vợ khó nạn kia mà chẳng thể nói được. Nhịn đói đến ngày thứ 15 thì lão Du không chịu được nữa, lão đã rút hơi thở cuối cùng vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Lúc đó, Nga đi từ trong phòng ra, cô giật mình khi thấy bố chồng đang ngửa đầu trên xe lăn, hai mắt trợn ngược lên, cái lưỡi thè ra bên ngoài và lật hẳn sang một bên. miệng của lão ta ứa ra dòng nước dãi nhầy nhụa nhìn rất ớn, Nga không dám lại gần, cô chạy lại gọi mẫu thẩm dậy, lúc mẫu ta bước đến thì lão Du đã tắt thở rồi. Cái chết của lão Du được mẫu thẩm đau xót tiếng biệt bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm, y như người vừa trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai của mình. Nhận được tin dữ, Đình tức tốc về ngay để lo liệu hậu sự cho bố mình. Đinh cũng đã xác định tư tưởng trước rồi, sớm muộn gì thì bố cũng phải ra đi, căn bệnh quái ác ấy cứ ngày ngày làm bố thêm tiêu tụ hao mòn. Khi thay áo quần cho lão du, Đinh đã phải khóc oà lên khi thấy thân thể chỉ còn da bọc xương của bố mình. Đinh cũng cứ ngỡ rằng, bố mình bị bệnh tình hành hạ nên mới xuống cấp nhanh như thế, chứ đâu có nghĩ bố chết vì bị mẹ bỏ đói đâu. Mặc dù vui mừng là vậy, Nhưng để chè mắt thế gian, thì hôm tiễn đưa chồng mình ra nghỉ trang, mộ thẩm cũng gào lên cho mọi người cùng nghe. Ông ơi, nhà cao cửa trọng, sao ông không ở? Ông bỏ lại vợ, bỏ con, mà đi ăn sương nằm đất nha ông ơi. Cho tôi theo ông với ông ơi là ông ơi. Mọi người đi dự tăng lễ, ai ai cũng mũi lòng, nhưng đâu ai hay biết. Những lời than vãn ấy đang xuất phát từ miệng của một kẻ tàn nhẫn đến mức táng tận lương tâm. Sau công việc hậu sự của lão Du, mẫu thấm trở về nhà với nét trầu rĩ phiền muộn. Mẫu phải diễn kịch như vậy để chòm sớm láng giềng nghỉ tràng, mẫu đang đứt từng khúc trục. Chiều ấy, ngà nó cầm nước xong xuôi, đinh lại giường và gọi mẫu dậy ăn cơm thì mẫu nói: "Các con ăn trước đi, lát nữa mẹ dậy mẹ ăn sau cũng được." Mẹ nhớ bố còn qua, mẹ nuốt không nổi, để cho mẹ nghỉ một lát. Đình cũng không làm phiền mẹ nữa, cậu và Nga xuống âm cầm trước và chừa lại phần cơm của mụ trong lòng bàn, đặt gọn gàng trên quầy bếp. Đình ăn xong lại dặn dò mụ Thẩm thêm một lần nữa rồi mới cùng vợ đi vào phòng. Cậu vừa tắt điện thì mụ Thẩm lập tức mò dậy ngay, thực ra là mụ đang rất đói, nhưng vì muốn con tin là mình đang nhớ chồng không ngủ được. Cho nên mụ đã cố nhịn. Bây giờ mụ mới lạt thạt ngồi dậy, xuống bếp sờ cơm. Vừa ngồi dậy mụ vừa nói, "Phải ăn cái đã, tội gì cơ chứ? Có loại vô dụng mới đáng phải nhịn đói cho chết, chứ tao á thì tội trạng gì?" Mụ lần mò đôi dép trời trống tráng bước xuống bếp. Ánh đèn của bếp vừa vụt sáng, giọng mụ vang lên một tiếng. "Ối trời ơi, rồi ngã khuỵu xuống nền." Ngay trước mắt mụ Lão Du đang ngồi trên chiếc xa lăng Từ thế vẫn y như lúc lão chết Vẫn là đôi tay Đôi chân xương xấu ấy Vẫn là cặp mắt trợn ngược ấy Và vẫn là khuôn mặt gầy nhôm Với điểm nhấn là cái lưỡi Đang thè trà ấy Kỳ lạ thay Chiếc xa lăng không ai đẩy Mà tự động tiến về phía của mụ Mụ ta cứ lùi dần lùi dần Cho đến khi lưng đụng vào vách tường của bếp Thì mụ mới cận lại Mụ la lên rồi định bỏ chạy nhưng chưa kịp cất bước đã trượt ngã vì mụ vừa dẫm lên một cái thứ gì đó. Mắt mụ vẫn nhắm nghiền, miệng la oai oai như lợn bị tiếc. Cái thứ ở chân đó cứ quyện chặt lấy, nó không cho mụ di chuyển. Mụ đánh liều mở mắt ra thì tái mặt vì nhận ra đó là máu. Mà đáng sợ hơn nữa, cục máu này không xa lạ gì cả, nó chính là cục máu. thẩm sát của đứa cháu nội của mụ. Phía trước mụ, cái xe lăn chở xác chết của lão du vẫn đang tự động chạy tới bằng một tốc độ chậm rãi từ từ. Từ trong phòng, Nga lúc này đã ngủ, còn Đinh thì vẫn chưa. Vừa nghe thấy tiếng mẹ la hét, lập tức Đinh lao ra ngay, nhưng đến đoạn cửa thông từ nhà xuống bếp thì Đinh khựng lại. Mụ thẫm đang chắp tay vái vào khoảng không trước mặt. Ô, ông ơi, ông, ông ông ông tha cho tôi đi. À, xin ông đừng giết tôi nha ông. À, tôi không có ý bỏ đói ông cho ông chết đâu. Ông ơi, đừng fam xin ông tha cho tôi đi. Ông ơi ông, ông ơi. Đình sững người, cậu như không tin vào tai mình. Cậu lao lại ngay, nếu lấy vai mụ thẫm làm mụ giật mình, ngã lăn ra nền nhà bếp. Đình hỏi: "Mẹ, mẹ nói sao? Mẹ đã bỏ đói cho bố đến chết ư?" Trời ơi! Sao mẹ ác thế chứ? Mẹ nói đi, tại sao? Hả? Trời ơi! Bố ơi, con có lỗi với bố nhiều lắm. Mộ Thẩm bấy giờ vẫn đang còn rung, Mộ bó gối ngồi thở. Mấy một hồi sau, nhìn thấy Đinh cứ ngồi khóc lóc vang tên lão Du bằng những lời xót thương. Mộ Thẩm đến nước này không còn gì để mất nữa. Mộ thấy đầu óc đau ong ong, Mộ đưa hai tay lên bịt tai lại rồi hét lên một tiếng và mạnh bạo nói: Tại, tao đã giết bố mày đó. Cả việc con Nga vợ mày bị sảy thai cũng là do tao làm đó. Thì sao? Hả? Rồi giọng mụ cười lên trong điên dại. Mày là thằng ngu. Mày có biết chắc là đứa con trong bụng nó là con mày không mà mày nhận vợ tới hả? Tao không bao giờ chấp nhận con của khúc đó làm dâu của tao. Và dĩ nhiên, con của nó tao cũng không bao giờ chấp nhận. Mày nghe rõ chưa? Giọng của mụ lại càng mạnh hơn trong điệu cười man rợ. Mày biết không? Mày có biết con của nó tao đã chôn cất ở đâu không? Mày nghĩ ngôi mộ trong nghĩa trang đó là thật à? <cười> mày nhận đó là con của mày chứ gì? Vậy thì ra ngoài cánh đồng mà tìm đi, tao đã hòa với nước tiểu, tao đổ ra ngoài đó rồi. Ninh chết lặng. Máu trong người Đinh đang sôi lên trùng trục, cáu lâu sao, Đinh nghiến răng. Bà, bà bà là cái thứ người độc ác, nham hiểm. Tao nói cho chuyện này, chắc mày sẽ bất ngờ. Mày tưởng một mình tao mà có thể làm mọi chuyện như vậy à? Mày biết không, thằng bố mày á, người mà nãy giờ mày đang khóc thương đó, nó còn ác độc thâm tàn hơn tao. Mày chó chưa? <cười> Dứt câu, mụ thắm cứ cười điên dại lên như vậy, rồi lảo đảo lao về phía vườn sau. Mái tóc mụ xõa ra, nhìn chẳng khác gì một con ma. Nên mờ mắt Nằm vực xuống nền thở cò kè, mọi chuyện đến với Đình quá bất ngờ, cậu chưa đủ can đảm để tiếp nhận. Sáng sớm ngày hôm sau, Nga thức dậy rất sớm, vì không thấy chồng bên cạnh nên Nga đã đi tìm. Đến chỗ bếp thì Nga thấy Đình đang nằm ngủ ngay tại đó, Nga vội vàng chạy lại, "Anh, anh ơi." Đình sực tỉnh, cậu mỏi bật dậy, đầu óc vẫn hằn sâu những lời kể của mẫu thẩm đêm qua. Làm Đinh thấy choáng ván Nga vội hỏi Sao anh lại nằm ngủ ở đây thế này Anh có sao không Đừng làm em sợ nha anh Đinh nắm tay vợ rồi trấn an Anh không sao đâu Em đừng lo Anh hơi mệt một chút thôi Thôi anh vào giường nằm nghỉ ngơi một lát đi Nhìn anh thất sắc quá à Mau đi anh Đinh gật đầu rồi thẳng đường đi vào Trong lòng nặng triểu nổi niềm Nga đứng trong theo Mãi đến khi đinh vào hẳn mụn trông thì Nga mới quay lại dọn dẹp. Nga thấy mâm cơm mà hôm qua để phần cho mẫu thẳm vẫn đang còn nguyên. Sự nhớ là vừa rồi khi đi qua giường cũng không thấy mẫu thẳm đâu cả, Nga tự hỏi, vừa sớm mai mà mẹ chồng mình đã đi đâu sớm thế nhỉ? Cơm nước đem qua cũng không ăn thế này. Nghĩ đoạn, Nga đi một vòng ra vườn sau xem xét, Nga chậm rãi từng bước từng bước Đến khi vừa đặt chân trở đến mảnh vườn sau nhà, Tỳ Nga chỉ hét lên đúng một tiếng rồi im bặt và chôn chân tại chỗ. Từ trong nhà, Đinh Lại lật đật lao ra chỗ Nga vừa la, đến nơi, Đinh ôm chồng lấy vợ rồi không khỏi thảng thốt khi nhìn về phía trước mặt. Mộ Thẩm đã chết rồi. Đầu mộ đang cắm vào trong cái vại mà ngày ngày lão chồng mộ vẫn đi tiểu. Hai chân của mụ dựng đứng lên trời như người đang trồng cây chuối, khi mọi người tập trung kiên sát của mụ, không hiểu sao không kéo ra được khỏi cái vải ấy, cuối cùng phải đập nát cái vải đó đi. Xác mụ thắm được bê vào nhà, nhìn xác chết của mụ mà ai cũng lạnh tanh người. Kỳ chạng lúc lão du chết, mắt mụ cũng trợn ngược, khuôn miệng đang cắn chặt cái lưỡi đang thò ra. Và người ta còn phát hiện thêm một chi tiết rất lạ là Phần cổ của mụ có in hằn 10 đầu ngón tay, bây giờ đã ngả sang màu thâm tím. Mọi người bàn hoàng, xót thương cho gia cảnh của nhà Đinh, mới mất cha chưa lâu, bây giờ lại phải rời xa luôn cả mẹ. Nhưng Đinh thì suy nghĩ khác, cậu cho rằng mọi chuyện trên đời này không có gì là tự nhiên cả, nó luôn luôn xoay vần theo quy luật nhân quả và tất cả chúng ta không ai thoát khỏi cái vòng xoay của quy luật ấy. Sau đám tang của mẫu thẳm, Ninh muốn tốt tác lại căn nhà này, cậu sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền phá bỏ căn nhà này đi, để xây dựng một căn nhà mới, một tổ ấm mới. Một tổ ấm mà nơi đó sẽ không còn những cay đắng, chua xót tuổi hờn nữa, mà nơi đó sẽ chỉ có những niềm vui, niềm hạnh phúc của cậu và Nga cùng những đứa con nuôi mà thôi. Quy vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Thuận Thiên. diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.